Bởi tất cả những gì cô muốn Là được rời xa khỏi hắn Nếu hắn thực sự có chuyện Bảo bảo sẽ rất buồn Thằng bé chỉ mới gặp lại bố không lâu Lỡ có chuyện bất trắc Bảo bảo sẽ không thể chịu nổi Chỉ khiêm không muốn trả lời kiều ơn Hắn ôm lấy cô Dịu dàng bảo Tôi đưa em về phòng nhé Cô không đáp Nhưng hành động như ngầm đồng ý với hắn Hắn đưa cô trở về phòng Đặt cô nằm xuống trường rồi thuần tiện Đếm gối ô mở giữa sang một bên Cô đưa tay cố lấy lại Nhưng chẳng thể Hắn để cô gối đầu trên tay hắn Cánh tay còn lại ôm chặt lấy cô Cơ thể cô thu gọn trong vòng tay của hắn Trông nhỏ bé Và thật ấm áp Kiều ân nằm không yên phận Cô liên tục di chuyển Không thể chịu đường việc cứ tiếp tục nằm một chỗ Chỉ khiêm nhíu mày nhắc nhở Ngoan Em cửa quậy hơi nhiều rồi đấy Nhưng mà nằm y thế này khó chịu lắm. Để tôi làm cho em hết khó chịu nhé. Anh chỉ cần thả lỏng tôi ra là được rồi. Hắn cuối đầu xuống nhìn cô, nhứng mày đầy ẩn ý. Tôi sẽ làm cho em thoải mái bằng cách khác. Trong đầu anh không nghĩ được gì khác ngoài những thứ đó sao? Là em nên mới như vậy thôi. Anh không cần nói dối, với ai anh chẳng linh dự được chứ. Nằm bên cạnh tôi chỉ có mệnh em. Kiều Ân không thể tiếp tục đôi cọ với Chí Khiêm Càng nói cô chỉ cảm thấy hắn Đang có ý dụ dỗ mà thôi Từ đầu vào ngực hắn Cô thỏa thể khẽ hỏi Chí Khiêm Mấy loại thuốc khi nãy là sao Anh vẫn còn chưa giải thích Kiều Ân thực sự muốn biết Hắn cứ tìm cách trốn tránh Cô lại cảm thấy hắn đang giấu giếm thứ gì đó Đặt bàn tay lên lưng cô Rồi nhẹ nhàng vuốt ve hắn đáp Chỉ là thuốc trị đau đầu thôi Thật sao? Thật chứ Kiều ân khẽ gật đầu đáp lại như tin lời Trí Khiêm nói Những lọ thuốc kia không nhãn mát Cô muốn biết là thuốc gì cũng khó Hắn nói vậy thì cũng đành nghe theo Tiếng thở dài khẽ vang lên chí Khiêm nhắm nghiền mắt Vợ à ngủ thôi Tôi không phải vợ của anh Bỏ ngoài tay những lời phủ nhận Hắn cứ như vậy ôm chặt lấy cô Cô cũng giận nhắm mắt Nằm yên trong vòng tay của hắn Tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau Kiều ơn bị ánh nắng bên ngoài cửa Làm cho tỉnh giấc Cô ngồi dậy mơ màng nhìn xung quanh Rồi nhận ra trí khiềm đã không còn ở trong phòng Phía dưới chân giường Có đặt một bộ váy mới Được gấp rất gọn gàng Có lẽ hắn đã chuẩn bị cho cô Thay đồ rồi xuống dưới nhà Kiều ân không thấy chán bảo bảo Đến chỗ gần bảo mẫu Cô lên tiếng hỏi Bảo bảo đâu rồi cô Dạ cô chủ sáng nay cậu chủ đã đưa bảo bảo đến trường Sau đó đi làm luôn rồi Cảm ơn cô Cô đừng gọi tôi là cô chủ Tôi không phải là chủ của mọi người đâu Bảo mổ nghe vậy thì vội cuối gặm mặt xuống Hai tay đặt ở phía trước Ngữ điệu đầy kính cẩn Cô chủ tôi không thể làm trái lệnh cậu chủ Nếu tôi không gọi như vậy Cậu chủ sẽ đuổi việc tôi mất Được rồi Cô gọi thế nào thì gọi đi Vâng cảm ơn cô chủ Tôi xin phép đi làm việc. Kiều Ân gật đầu đáp lại. Bảo mẫu cũng nhanh chóng rời đi. Khẽ thở dài một tiếng đầy mệt nhọc. Cô không nghĩ trí Kim lại làm lớn chuyện tới mức ấy. Chỉ vì một cái tên gọi. Vậy mà hắn cũng có thể lấy đó làm cái cớ. Để trừng phạt người khác. Cô thực sự không muốn nghe hài tiếng cô chủ. Vì cô và chẳng có quan hệ gì với nhau. Tất cả đều do hắn tưởng tượng ra. Gạt bỏ những suy nghĩ phiền muộn. Kiều Ân chuẩn bị đồ rồi đến công ty. Thay vì tới công ty cũ, cô tới thẳng chỗ làm việc của Trí Khiêm. Dù sao thì việc hắn muốn cô chuyển sang chỗ hắn làm việc vẫn chưa thể giải quyết. Nếu cô đến công ty cũ, lại chẳng biết phải cư xử với mọi người ở đó ra sao Được tài xế đón đến tận nơi. Rất nhanh chóng, Kiều Ân đã có mặt tại công ty của Trí Khiêm. Vừa đặt chân vào bên trong, cô đã được nhân viên đón tiếp rất nhiệt tình. Tất cả bọn họ đều gọi cô một tiếng cô chủ, dường như Chí Kim đã đem chuyện cô là người phụ nữ của hắn đi rêu rào khắp nơi, ai nấy đều biết cô, đều phải nể trọng cô vài phần. Nhân viên tiếp tân tận tình đưa Kiều Ân đến thẳng phòng của chủ tịch mà không cần thông báo trước. Dừng lại trước cửa, nhân viên ra hiệu cô tự vào, còn cô ta thì nhanh chóng rời đi. Kiều Ân không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào trong, điều mà cô không ngờ được. Là đằng sau cánh cửa ấy, lại là cảnh hắn đang ngủ với một người phụ nữ khác. À không, không phải người phụ nữ khác. Người đang không mảnh vải che thân bên cạnh hắn chính là Tú Uyên. Cô gái mà hắn vẫn luôn miệng nói không có quan hệ yêu đương, không cưới làm vợ. Vậy mà bây giờ cô đang thấy hắn và cô ta, ân ái với nhau. Ghê tởm. Chỉ kiệm say dứt trên sofa, người duy nhất tỉnh táo là Tú Uyên. Chạm mặt kiều ân. Cô ta ngựa ngùng vội vàng mặc lại quần áo Để mặc Trí Khiêm phía sau lưng Tú Yên nhanh chân lại gần Kiều ơn Bày ra dáng vẻ yếu đuối Gương mặt tỏ ra sự hoảng hốt Và sợ hãi Tú Yên dè dặt Kiều ân tôi và Trí Khiêm không phải như cô nghĩ đâu Chúng tôi không làm gì cả Cô đừng hiểu lầm tôi Kiều ơn nhét mếp cười khẩy Từ nãy tới giờ tôi đâu có nói gì đâu Cô không cần thanh minh làm gì cho mất công Cô và ta quan hệ thế nào Tôi cũng chả quan tâm Kiều ơn tôi biết là cô đang giận Nhưng cô hãy hãy giận tôi Chứ đừng giận Trí Khiêm Mọi chuyện đều do tôi mà ra tôi xin lỗi Hãy cứ trách móc tôi đi Cái điều bộ hiện giờ của Tú Uyên là thế nào đấy Cô ta đang cầu xin cho Trí Khiêm sao Nhìn vào người lại tưởng cô là kẻ độc ác Tú Uyên à cô hãy thôi giả vợ thanh cao đi Tôi cảm thấy rất chướng mắt Tôi đã nói không quan tâm hai người là gì của nhau kia mà Kiều Ân vừa dứt câu Tú Uyên đã lên tiếng. Tôi biết cô rất ghét tôi, nhưng xin cô hãy để tôi làm nhân tình của Chí Kim Và xin cô cũng đừng lấy đứa con ra để khiến anh ấy rồi xa tôi có được không? Kiều Ân cảm thấy người phụ nữ trước mắt thật điên rộ. Có phải cô ta yêu Chí Khiêm tới nỗi mù quán, không phân biệt được phải trái, đúng sai? Kiều Ân chưa từng có suy nghĩ sẽ lấy con mình ra làm công cụ để lôi kéo bất cứ ai, đặc biệt là Chí Khiêm. Thứ cô muốn chỉ đơn thuần là sự bình yên Chính hắn tự tìm tới Và làm phiền tới cô Khẽ tội dài một tiếng Kiều Ấn muốn làm rõ với cô gái Đang khóc lóc Tỏ vẻ nạn nhân kia Tú Yên nếu cô thích anh ta Thì cứ việc tiến tới tôi không cản đâu Không cản trở Cô thôi ngay cái trò đạo đức giả đó cho tôi đi Cô không xuất hiện thì anh ấy đã là của tôi Tú Yên ngừng lại đôi chút Ánh mắt trợn rừng đến đáng sợ Cả cô và con của cô đều đáng chết Cô quá lời rồi đấy Lời nói của Tú Uyên càng ngày càng trở nên thâm độc Một người như cô còn cảm thấy chướng tay hào ý rõ ràng không tốt Chẳng khác gì nguyện rũa Kiều ân không muốn rước hòa vào thân Cô không đối chấp kẻ mất trí Chỉ là khi cô vừa quay lưng Tú Uyên liền nói thêm một câu Đáng lẽ nằm đó tôi nên mạnh tay hơn Để cô sải thay luôn thì phải Kiều Ân dừng bước, quay người đối diện với tôi Cô vừa nói cái gì đấy? Năm cô phải nhập viện vì động tay đấy. Nếu tôi mạnh tay hơn thì bây giờ cô đã không còn lý do để bám lấy Trí Khiêm. Chuyện đó là cô làm hay sao? Phải, tôi làm đấy. Kiều Ân đúng chôn chân tại chỗ, hai tay buông thỏng không dám tin điều mình vừa nghe thấy. Bốn năm trước, ngày mà Trí Khiêm rời khỏi thành phố, cô đã gặp tai nạn. Chính vụ tai nạn ấy đã khiến cô phải nhập viện vì động tay. Kiều Ân khi đó chỉ nghĩ đơn giản rằng người lái xe mấy kia chạy ẩu rồi vô tình va phải cô. Không ngờ đó lại là sự sắp xếp từ trước. May mắn đứa bé trong bụng vẫn an toàn nên cô mới không trùy cứu, tin gây chuyện. Giờ thì người đứng sau tất cả, ở trước mặt cô thừa nhận mọi chuyện. Chẳng có sự ngẫu nhiên nào cả, Tú Yên là kẻ đã hãm hại cô khuê muội Kiều Ưng còn nở lên một nụ cười chua chát. Cô biết Tú Uyên có tình cảm với Chí Kim, nhưng tâm tư riêng của cô ta, cô hoàn toàn không có lỗi. Cô và Chí Kim quen nhau khi cả hai vẫn còn độc thân, cô cũng không cướp thứ gì của bất cứ ai. Ngay cả hiện tại Chí Kim cũng chủ động tìm tới cô và con. Vậy mà Tú Uyên lại đem hết mọi tội lỗi đổ lên người cô. Kiều Ưng đành phải chịu đựng sự sỉ nhục thậm chí là những lời cây nghiệt không đành từ Tú Uyên. Cô không để yên cho kẻ, đã tương hại con mình. Bảo bảo là tất cả những gì mà cô có. Với thái độ của Tú Uyên, cùng với những chuyện cô ta đã làm trong quá khứ, chắc chắn bảo bảo sẽ không thể an toàn. Chuyện gì ồn thế? Giọng nói phát ra từ phía sau khiến cho cả hai giật mình, bầu không khí bỗng chốc bị phá vỡ. Chí Kim đứng dậy sau cơn mê mang, đầu hắn đau nhức choáng ván tới nỗi như muốn nổ tung Hắn nhở sáng này Có một cuộc hẹn với Tú Uyên Trong lúc nói chuyện hắn uống ly nước Nhân viên để trên bàn Sau đó đã ngủ tiếp đi lúc nào không hay Mọi chuyện từ khi ấy hắn hoàn toàn không biết Cho tới lúc này Thì mới tỉnh dậy Quay đầu về phía sau Chỉ khi phát hiện không chỉ có Tú Uyên Mà còn có cả Kiều Ân Cũng ở trong phòng Hắn ngỡ ngàng gọi tên cô Kiều Ân, em đến từ lúc nào thế Kiều ấn nhìn bộ dạng nhét nhát của Trí Khiêm, hơi hợt hỏi hắn. Anh và cô ta đã làm gì nhau? Trong căn phòng này thế. Anh không có làm gì cả. Anh... Không có. Trong anh bây giờ giống hai chữ anh vừa nói hay không? Trí Khiêm vội vàng nhìn lại bản thân. Áo sơ mi không còn đóng cúc Bộ đồ đang mặc trên người nhét nhát như thế vừa mới cởi ra. Đầu tóc bùi xù sau giấc ngủ. Trí Khiêm nhìn về phía Tú Uyên. Cô ta lập tức lấy tay chè chiếc váy còn hở ngực Dường như, như hắn đã hiểu ra gì đó Vội vàng chạy tới bên Kiều ơn Chí Khiêm sốt sắn giải thích Kiều ơn Tôi thầy tôi với cô ta không có gì cả Tôi còn biết chuyện gì đã xảy ra Em làm ơn tin tôi được không Chẳng ai làm sai trái Mà lại tự đi nhận lỗi Hơi đợi Chí Khiêm còn đang tìm cách Để cô quay về bên hắn Những việc thế này đương nhiên hắn sẽ không nhận Kiều Ân muốn đẩy hắn ra xa Nhưng lần này cô nhất định phải giữ hắn bên cạnh Sự an toàn của Bảo Bảo Chỉ khi bên cạnh Trí Kim Mới được đảm bảo Hắn là người duy nhất có thể giúp được cô Thế lực nhà Tu Yên Chẳng phải dặn vừa Cô hiện tại là một nhân viên văn phòng bình thường Cô muốn sống yên ổn Nuôi Bảo Bảo Cách duy nhất là dựa vào chí Kim Mặc dù cô chưa từng thực sự mong muốn Kiều Ân sụt xịt vài tiếng Trí Kim lập tức dỗ dành Em đừng cóc, tôi sai, được cóc. Chí Khiêm, anh nói yêu em đúng không? Phải, tôi yêu em. Vậy chúng ta kết hôn đi, em muốn kết hôn với anh. Kiều ơn, em không nói đùa chứ. Kiều ơn lắc đầu chủ động nắm lấy tay Chí Khiêm. Anh kết hôn với em nha. Chí Khiêm bật cười, đây vốn là điều hắn muốn kể từ khi quay trở về nước, bao ngày dụ dỗ cô không thành. Bây giờ chính tay nghe những lời này từ cô. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Đinh Chí khiêm. Tú Uyên tức giận hét lớn, cô ta không thể để chuyện này xảy ra. Hai người họ kết hôn, cô ta hoàn toàn không còn cơ hội. Suốt mấy năm trời rộng rã, cố gắng, đâu thể nào dễ dàng bị lấy mất. Nhưng sự phận út ấy của Tú Uyên, ai sẽ thấu hiểu trong căn phòng chỉ có ba người. Kiều Ân bước tới ôm lấy trí khiêm. Cô tựa đầu vào người hắn Chị Kim Em muốn riêng tư Chị Khiêm hiểu ý Lập tức đưa mắt nhìn sang Tú Uyên Vợ tôi không muốn cô ở đây Viện cô ra ngoài cho Tôi sẽ nói chuyện với cô về việc hôm nay sau Chị Kim em Ra ngoài Kiều ân liếc mắt nhìn Tú Uyên Khóe mồi nhét lên khinh bỉ Tú Uyên thấy rõ Nhưng chỉ có thể rời đi trong âm ức Ở đây không một ai đứng về phía cô ta Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, vang lên một tiếng động lớn. Kiều ơn chậm rãi buồn tay khỏi Trí Khiêm. Thái độ lành nhà khác hẳn khi nãy. Người anh toàn là mùi nước hoa của cô ta. Chạm mặt Kiều ơn, Trí Khiêm nhớ tời nhớ ra chuyện hiểu lầm khi nãy. Hắn đã quá vui sướng vì việc kết hôn nên không để ý những điều khác. Kiều ơn à, tôi không qua lại với Tú Uyên. Tôi có hẹn với cô ta ở đây. Sau khi uống cốc nước kia thì bất tỉnh. Tôi... Anh hẹn cô ta làm gì thế? Bằng một vài chuyện làm ăn, tôi và bố Tú Uyên có hợp tác. Hắn muốn nắm lấy tay cô, nhưng lại bị cô lạnh lùng hớt bỏ. Em khó chịu với mùi nước hoa của cô ta. Đợi tôi, tôi sẽ đi thay ngay. Kiều ân im lặng, chiếc hiềm nhanh chóng rời khỏi phòng trong bộ dàn nhét nhát đó. Cô không khó chịu với mùi hương trên người hắn, chỉ là cô muốn tìm cái cớ để tránh mặt một lúc mà thôi. Ngồi xuống ghế sofa Nhìn hai cốc nước trên bàn Kiều Ân phát hiện Có một chút bột màu trắng dính trên mặt bạn Chút bột này không nhiều Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể phát hiện ra Chí Khiêm không nói dối Do cô đã quá đa nghi Một lúc sau Chí Khiêm bước vào phòng Với bộ đồ mới Ngay cả mùi nước hoa cùng khác hẳn khi nãy Cô không nghĩ mấy lời vài nàn vu vơ ấy của mình Lại khiến cho hắn để tầm tới Chí Khiêm ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô từ phía sau. Hắn ôm lên cổ cô, hai tay quá chặt phía trước, không để cô chạy trốn. Chí khiêm buông em ra, đây là văn phòng. Không ai tùy tiện vào đây khi chưa được cho phép. Em đừng lo lắng gì cả. Em đã nói không rồi kìa mà. Thái độ kiên quyết, có chút tức giận của Kiều ơn, khiến Chí khiêm sừng sốt. Không phải khi nãy cô còn ngọt ngào với hắn hay sao? Bây giờ lại thành ra chẳng khác nào người xa lạ. Hắn gường cười ngữ điệu không mấy vui vẻ. Em sao thế? Tôi chỉ muốn ôm em một lúc thôi mà. Em đã nói rồi đây là văn phòng, anh muốn gì thì về nhà rồi tính. Tính cách của em khác thường thật đấy, chúng ta sắp kết hôn. Ôm cũng khó khăn sao? Hay lẽ vẫn giận chuyện kia nãy? Kiều Ân im lặng không đáp, cô chẳng biết bản thân đang giận chuyện kia nãy hay vẫn còn sự căm ghét đối với Trí Khiêm mà không cho hắn lại gần. Hắn rột ngột bỏ đi ngần ấy năm không một lời giải thích. Khi cuộc sống của cô đã ổn định, hắn lại quay về muốn nhận lại tất cả. Riêng chuyện đó tôi cô đã bực bội trong người. Khi nãy còn bác hắn tình tớ bên cô bản thân của mình, mặc dù cô biết hắn bị gài bẫy, nhưng tâm trí không thoải mái. Chỉ khiêm nén tiếng thở dài. Hắn đã cố giải thích tới mức đó, mà vẫn không thành. Nó thực sự khiến hắn không đành. Kiều ân Chí Khiêm đưa tay định chạm vào người Kiều ơn, cô lập tức phản ứng. Đừng có chạm vào người em. Khỏe mùi hắn nhích lên nụ cười hiền rõ sự tức tối. Không phải em là người đề nghị kết hồn sao? Bây giờ tôi muốn chạm vào em, em lại từ chối. Kết hồn đâu có nghĩa anh tùy tiện làm những việc mà em không muốn chứ. Nhưng tôi lại muốn như vậy. Chí Khiêm nắm chặt lấy cổ tay Kiều ơn, kéo về phía mình, hắn đẩy cô ngã xuống sofa. Thân hình to lớn đè nặng lên người cô. Đình Chí Kim anh tránh ra. Đói, tại sao lại muốn kết hồn với tôi? Hắn đã sớm nhận ra đề nghị kết hồn kia, không phải thật tâm. Nhưng trong mộng tưởng của hắn, hắn vẫn luôn muốn nó trở thành sự thật. Đáng tiếc, kiểu ngoài mặt chấp nhận, sau lưng lại coi hắn không ra dị của cô, khiến hắn không thể chịu nổi. Hôm nay dù có cường ép, hắn cũng không buồn thà. Kiều Ân cố gắng vùng vẫy, không thành. Trí Khiêm càng cố kìm hãm Em không nói lý do, tôi sẽ không để em đi. Anh muốn biết lý do. Phải. Tôi cưới anh là vì tiền. Tôi muốn tiền của anh. Tiền? Không phải vì yêu tôi sao? Anh nghĩ tôi sẽ yêu anh. Ngay từ đầu đã không hề tồn tại cảm xúc đó. Trí Khiêm dừng lại suy nghĩ mất mấy giây. Hắn bơ cười thành tiếng. Ngữ điều có chút không tin Muốn nói dối thì tìm lý do nào hợp lý chút đi Trước lúc rời đi Hắn và cô đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau Khi ấy hắn còn chưa có gì trong tay Cô nói yêu hắn vì tiền Thực sự không thỏa đáng chút nào Kiều ân miễn cười hất tay chí khiêm ra khỏi người Nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói Chắc là vẫn chưa biết lúc quen anh Mẹ anh đã đến gặp tôi Bà ta đưa tiền kêu tôi rời xa anh Nhưng khi ấy tôi không đồng ý, vì tôi nghĩ nếu bám lấy anh, số tiền có được sẽ nhiều hơn những gì mà anh cho tôi. Nào ngờ lại bỏ đi cùng với cô bạn thân của mình, bỏ mặt tôi với con, làm tôi chịu bao nhiêu cực khổ. Bây giờ cũng vậy thôi. Tôi cưới anh, vì tôi cần tiền, một mình tôi không thể nuôi nổi bảo bảo. Chiếc kim lặn người chừng vài giây, rồi hỏi. Em đã từng gặp mẹ tôi. Phải. Thậm chí còn biết được gia thế nhà anh trước khi anh thừa nhận. Vậy... Em yêu tôi, thực sự là vì tiền sao? Tôi phải khẳng định lại bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu tin. Không thể nào. Nếu như em yêu tôi vì tiền, tại sao còn giữ bảo bảo? Khóe môi kiều ân nhét lên, để lộ nụ cười chế dĩu. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ anh đi rồi sẽ quay lại, nên giữ bảo bảo bên cạnh để lấy tiền tôi. Anh nghĩ hiện tại mà xem giống hệt như những gì tôi nghĩ con gì Từ lúc Chí Kim xuất hiện, mặc dù hắn chen chân vào cuộc sống của hai mẹ con cô, nhưng không thể phủ nhận những gì mà hắn đem tới. Bảo Bảo được học ở ngôi trường tốt hơn, trò ở của hai mẹ con từ căn nhà chật hẹp, bồng chốc chuyển sang ngôi biệt tự to lớn. Tiền ăn tiền mặt cũng không phải lo nghĩ và luôn có người phục vụ trong nhà. Cuộc sống của hai mẹ con khác xưa rất nhiều, Chí Khiêm im lặng rất lâu, dường như hắn đang muốn nói điều gì đó mà không thành lời. Mãi một lúc sau cô mới nghe được âm thanh trầm thấp. Em thực sự đến với tôi, chỉ vì tiền tôi sao? Đúng, tất cả đều là vì tiền. Hắn bật cười thành tiếng, hóa ra lời mẹ hắn nói lúc trước là sự thật, cô không yêu hắn, cô chỉ yêu tiền của hắn mà thôi. Chí Khiêm luôn ám ảnh bởi những cô gái yêu tiền của hắn. Bởi vì hắn có ác cảm dành cho họ Cũng bởi vậy hắn quen ai Liệu không để cho họ biết gia thế Gặp được Kiều ơn Quen cô từ khi cả hai còn học đại học Chí Kim vẫn luôn cho cô thấy Hắn đơn thuần là một sinh viên Lập nghiệp từ hai bàn tay Trắng Cứ tưởng những năm tháng Kiều ân cực khổ đi theo hắn Vì yêu hắn thật lòng Không ngờ tất cả chỉ toàn là chối trả Kiều ân không biết bản thân Đang làm đúng hay sai Cô vốn dị muốn lợi dụng hắn để bảo vệ bảo bảo nhưng cuối cùng lại nói dối rồi trở thành loại con gái mà hắn căm ghét nhất. Hình như mọi thứ đang xáo trộn hết lên thì phải. Khi nói ra những lời ấy Kiều ân không suy nghĩ sâu xa. Trong đầu cô khi ấy vần vần rất nhiều thứ. Nếu cô thành thật rằng cô kết hôn với hắn chỉ vì sự an toàn của bảo bảo liệu hắn có tin? Liệu hắn có tin của bạn thời thơ ấu của hắn Làm ra những chuyện kinh khủng kia hay không? Cô không giảm chắc. Bởi lẽ hắn đã bỏ cô và con để đi theo cô ta. Đến khi quay lại, hắn chỉ nói không có quan hệ với Tú Uyên. Còn lý do năm đó hắn rời đi, hắn vẫn chưa một lần nhắc tới. Mỗi khi cô hỏi, hắn đều lãng tránh. Kiều ơn không chắc, thứ tình yêu mà Chí Khiêm dành cho cô có phải thật lòng hay không? Vậy nên cô mới tự biến mình trở thành người mà hắn ghét nhất. Cô biết hắn có thể ghét cô Nhưng chắc chắn sẽ không ghét con trai Cô không quan tâm Cô trong mắt hắn là người như thế nào Chỉ cần hắn để tâm tới Bảo Bảo Trước đây cô từng cầu mong Hắn không chú ý gì tới hai mẹ con cô Bây giờ phải có sự chú ý của hắn Tu Yên mới không động đến Bảo Bảo Nhìn dáng về Trí Kim bây giờ Kiều Ân tiếp tục nói Bây giờ anh biết tôi yêu anh là vì tiền Anh còn muốn cưới tôi nữa hay không? Chí Khiêm nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Sự dịu dàng hắn từng dành cho cô đã không còn nữa. Thái độ ấy chắc chắn là sự căm phẫn. Hắn cười bảo. Đương nhiên vẫn phải kết hôn. Tôi phải kết hôn để giữ kẻ lừa đảo bên cạnh chứ. Ở ý trong từng câu nói của Chí Khiêm, chẳng có lời nào tốt đẹp cả. Hắn đang muốn trả thù cô nghĩ như thế, vì chẳng có ai muốn giữ kẻ lừa dối ở bên cạnh cả. Chí Khiêm cởi cà vạc trói chặt tay Kiều Ân. Hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người. Kiều ơn ra sức vùng vẫy, nhưng hai tay bị kìm chặt trên đỉnh đầu không thể nhúc nhích. Cô hoảng loạn, cương mặt đầy nỗi sợ hãi. Đình Chí Kim anh muốn gì? Không phải là em cần tiền sao? Ngủ với tôi, tôi sẽ cho em tiền. Tôi không phải. Em định từ chối. Không, tôi không. Kiều ơn đã muốn thanh minh cô không phải loại phụ đứa ấy. Nhưng rồi chợt nhớ bản thân đã thừa nhận với hắn như thế. Là cô tự chọn con đường này nên không có quyền tan vãn. Kiểu ân âm thầm chịu đựng, cô miếm chặt môi, không để bản thân phát ra những âm thanh ghê tẩm. Còn hắn cứ liên tục giày vò cơ thể cô. Không biết cảm xúc của cô như thế nào. Điều hắn quan tâm bây giờ đâu phải những thứ đó. Cô trong mắt hắn sớm đã không còn như trước. Gần cả một ngày trời, Cô trở thành con búp bê tình dục của hắn Hắn không ngừng lại cho cô nghĩ Mà làm chuyện đó liên tục Đã nhiều lần cô ngất đi việc kiệt sức Hắn liền bắt ép cô tỉnh dậy Để tiếp tục phục vụ cho hắn Mà cho tới khi buổi họp Quan trọng của hắn diễn ra Hắn không thể hoãn nên mới buồn ta cho cô Trước khi rời đi Hắn lấy trong ví ra một chiếc tải đen Ném vào người cô Dòng điệu và câu nói kia ấy của hắn Làm cho cô không bao giờ có thể quên Số tiền trong thẻ là tình phí, trả cho cô vì đã dùng cơ thể phục vụ tôi. Chí Khiêm coi cô chẳng khác nào gái bán thân, hoàn toàn không còn sự tôn trọng. Đằm trên ghế sofa, Kiều Ân không còn cảm thấy cơ thể mình là của mình nữa. Toàn thân cô không thể cử động, mỗi lần di chuyển đều rất khó khăn. Cơn đau từ dưới hạ thân truyền tới, khiến Kiều Ân phải trao mày Chí Khiêm quá tàn nhẫn, hắn không chút nương tay. Cũng không nể tình Sự trả thua của hắn thực sự rất đáng sợ Kiều Ân đưa mắt nhìn đồng hồ Chẳng mấy đã tới giờ đón Bảo Bảo Cô không dám chậm trễ Mặc dù trên người rất nhiều vết thương Nhưng vẫn gắn gượng Mặc vội bộ quần áo dưới đất lại vào người Kiều Ân nhanh chóng rời khỏi công ty Rồi bắt một chiếc taxi tới trường học của Bảo Bảo Sau cuộc nói chuyện sáng nay giữa cô và Tú Uyên Cô không đủ can đảm Càng không có tâm trí tạng nhiên Để Bảo Bảo một mình Cô rất sợ khi không nhìn thấy con mình nữa Kiều ân bác xe đến trường học Cô bảo bảo Vừa bước xuống xe Cô liền bác gặp thằng bé đang đứng cùng với một người phụ nữ Nhiều mắt nhìn kỹ hơn một lượt Kiều ân phát hiện Người đó chẳng phải ai xa lạ Đó chính là Tú Yên Cô ta vậy mà dám đến tận trường để gặp Bảo Bảo Kiều ơn sốt sắn Chạy tới gần chỗ Bảo Bảo Cô kéo thằng bé về phía mình thẳng thương hất tay Tú Uyên ra Cô đang làm cái gì ở đây thế Thấy mẹ bảo bảo lập tức Nếp mình ở sau lưng Thằng bé nắm chặt lấy áo mẹ nó Sợ hãi nói Mẹ ơi Cái cô kỳ lạ này cứ bảo là bạn bố Cô ấy bảo con đi với cô ấy Cô ấy dẫn con đi mua đồ chơi Con đã nói không rồi Cô ấy không nghe cứ bắt con đi Kiều ơn ngồi xuống ôm chặt lấy bảo bảo Rồi trớn ngang Không sao mẹ ở đây Không ai có thể đưa con đi hết. Đừng lo nhé. Dạ. Bà Bảo nhanh chân chạy trốn ra phía sau Kiều ơn. Cô đứng trước mặt Bảo Bảo, trưng mắt nhìn Tú Uyên. Cô đang làm cái trò gì đây? Cô định làm gì con trai tôi? Tú yên mỉm cười dòng điệu nhẹ nhàng. Tôi chỉ muốn xem con trai của Chí Khiêm thế nào thôi. Sao tôi trong thằng bé chẳng giống bố chúc nào thế? Hay là nó có phải con ruột nhỉ? Đừng quan nói linh tinh. Bảo Bảo cũng chẳng chịu thua kém Mà nó vừa dứt lời Nó liền nghiêng người ra ngoài Cháu là con của bố cháu Ai cũng nói cháu với bố rất giống nhau Bảo Bảo con đều có nói chuyện với cô ta Kiều ân không muốn Bảo Bảo Dính dáng tới loại người như Tú Uyên Cô nắm chặt tay Bảo Bảo Gần giọng cảnh cáo Tôi cấm cô tuyệt đối Không được đến gần con trai tôi Nếu không thì đừng trách tôi tài nhẫn Kiều ơn Cô đang làm quá mọi chuyện lên đấy Tôi chỉ muốn làm quen với một đứa bé khấu khỉnh thôi Biết đâu sau này tôi là mẹ kế của nó thì sao Cầm miệng lại đi Đừng có nói linh tinh ở đây Tôi không đùa đâu Là lời báo trước đấy Càng đối chấp Kiều Ân càng cảm thấy Tú Uyên không bình thường Cô quay lưng lại đình giác bảo bảo đi Tú Uyên không có ý định buông tha liền giữ chặt tay Kiều Ân lại Tôi chưa nói chuyện xong Ai cho cô đi Buông ra Kiều ơn hớt mạnh tay Tú Uyên ra khỏi người Cô biết lực đẩy của mình không mạnh Thế mà cô ta vẫn ngã xuống đất Cô còn chưa kịp phản ứng Tú Uyên đã được trí khiêm đỡ dậy Chẳng biết hắn có mặt từ bao giờ Xuất hiện ở đây lúc nào Nhưng hắn rất phẫn nộ Thái độ và dòng điều đối với cô Như muốn trút giận thay người nào đó Em vừa làm gì Tú Uyên thế Tôi làm gì Sao anh không hỏi cô ta trước đi Kiều Ân tức giận với thái độ hiện tại của Trí Khiêm, đúng hơn là không thể nào chấp nhận nổi. Hắn chưa cần biết chuyện gì vừa xảy ra, đã vội vàng trách mắng cô. Không những thế còn tỏ ra quan tâm người con gái khác. Hóa ra đây là cách yêu mà hắn vẫn luôn nói hay sao Dù như những phân vân lúc trước của cô, không phải không có cơ sở, bây giờ nó được chứng minh đôi phần rồi đấy. Trí Khiêm bị câu chất vấn của Kiều Ân chặn cứng hỏng, hắn không nói với cô. Liền quay sang phía Tú Huyền để hỏi hàng Không sao chứ Tú Huyền được nước làm tới Cô ta nhân cơ hội dở trọ Đóng vai nạn nhân Chí Khiêm em đau quá Tay em chảy máu cả rồi Cô ta đưa bàn tay bị xước xác Ra trước mặt Chí Kim Hắn cho mày nhẹ nhàng cầm lên Chăm chú quan sát rồi bất ngờ lên tiếng Kiều ơn Xin lỗi đi Lý do gì tôi phải xin lỗi Không phải em là người đấy tu Yên trước sao mà còn hỏi chứ? Kiều ơn cười nhạt. Chiếc khiêm nhất quyết không chịu hỏi đầu đuôi mọi chuyện thế nào. Đã mặc định người phàm sai lầm chính là cô. Cô nghĩ lại thấy hắn cũng có ý đúng. Là cô sai khi mong chờ một kết quả khác từ hắn. tu Yên mừng thầm trong lòng cô ta nhết môi cười chế diễu. Như thế người chiến thắng ở đây mới là cô ta. Người được Chiếc khiêm bảo vệ là cô ta chứ không phải cô. Kiều ân cộng đối chất. Cũng không muốn đứng lại để nhìn cảnh hai người họ quan tâm nhau Cô cầm tay Bảo Bảo quay lưng rời đi Trí Khiêm vội vàng giữ cô ở lại Em chưa xin lỗi thì không thể đi Đinh Trí Khiêm Anh quá đáng rồi đấy Kiều ân vùng vậy hất tay Trí Kim ra Bảo Bảo chạy đến Đánh mấy cái vào tay bố nó rồi nó hét lên Bỏ tay mẹ ra Bảo Bảo cắn vào tay Trí Khiêm Hắn đau đớn lập tức buồn tay Kiều Ân ôm chặt Bảo Bảo trong lòng, không cho nó làm cạn. Bảo Bảo nhìn bố nó, rừng rừng nước mắt. Bố mắng cô kia chứ, cô kia cứ đòi bắt con đi, và chỉ bảo vệ con thôi. Bảo Bảo ngoan, nhìn mẹ đây, cô đừng khóc nữa. Chí Khiêm không quan tâm tới vết cắn trên tay. Toàn bộ sự chú ý của hắn dùng vào câu nói uất nghẹn của con trai. nhưng ra điều không ổn, Tú Huyên cạn Chí Khiêm không cho hắn lại gần Bảo Bảo như không thành. Hắn thẳng thường đẩy cô ta rồi lại gần chỗ Bảo Bảo Kiều Ân còn tưởng chí Khiêm sẽ nổi giận Vì hành động sốc nổi của Bảo Bảo Cô sợ hắn sẽ trách mắng thằng bé Nên cứ ôm chặt lấy con trong tay Không ngờ hành động của hắn khiến cô ngạc nhiên chí Khiêm cuối người ngang tầm Bảo Bảo Hắn nắm đôi bàn tay nhỏ bé Ân cần hỏi Con nói lại cho bố nghe Cô kia làm gì con Bà Bảo Bảo nứt nghẹn sụt xịt thành tiếng Lúc nãy con đứng đây chờ mẹ Cô kia tới cứ bảo là bạn bố rồi bắt con đi theo May mà mẹ tới kịp con gì nữa không? Mẹ đã định dẫn con đi Cô kia cứ bắt mẹ ở lại Mẹ không cố ý đẩy cô kia Bảo bảo vừa dứt câu liền hòa lên khóc Bố ơi con sợ cô kia Bảo bảo ngoan Không khóc, khóc Bố không để cho ai bắt nạt con đâu Chí khiêm ôm lấy bảo bảo trong lòng Lúc này Kiều Ân mới thấy rõ Hắn ở khoảng cách gần Từ ánh mắt tới thái độ sau khi nghe Bảo Bảo nói Đều thay đổi hẳn Hắn tức giận Nhưng không phải tức giận với Bảo Bảo Chí Kim đứng dậy quay người nhìn về phía Tú Yên Như hiểu hắn muốn gì Tú Yên lập tức giải thích Chí Kim Mời chuyện có phải nhanh nghĩ đâu Bảo Bảo còn nhỏ nó ăn nói linh tinh đấy Cháu không có ăn nói linh tinh Là cô bắt ép cháu đi cùng cô Bảo Bảo Cháu không được nói dối Bà Bảo quay ngoát sàn chỗ bố nó. Bố, cô không nói dối. Chí Khiêm trường mát nhìn Tú Uyên đầy tức tối, hắn găng dòng như đang cố kiềm nén sự phận út. Không phải tôi đã nói với cô, cô không được động tới con tôi, tay cô để trưng rồi đúng chứ. Chí Khiêm, em, em không có. Tú Uyên, để tôi biết cô lại gần Bảo Bảo một lần nữa, tôi sẽ không để cho cô yên thần đâu. Dứt lời hắn bế bảo bảo trên tay, rồi nhanh chóng rời khỏi đó, mặc kệ cô hạ ở phía sau. Tu Yên phận ước như không thể phản kháng, bản thân từ người thắng thấy chẳng mấy chốc lại biến thành trò hề trong mắt người khác. lần nhìn mọi chuyện, Kiều ấn hiểu ra một vài điều, hắn có thể là một cái tồi tệ trong tình yêu, nhưng chắc chắn là một người cha tốt. Cô đã không sai khi trao sự an toàn bảo bảo cho hắn. Nhưng bạn thân thì sai khi từng đặt niềm tin vào tình yêu của hắn. Cô làm Tú Yên bị thương. Hắn không cần biết sự thật thế nào đã vội trách mắng cô. Còn lời bảo bảo nói, hắn lập tức đứng ra để bên vực thằng bé, không một chút do dự. Kiều ân cảm thấy lựa chọn trở thành loài người phụ nữ mà hắn ghét là đúng. Ít nhất thì cô cũng biết rõ vị trí của mình trong lòng hắn, hơn hết. Cô cũng tìm được một lý do để kết hôn với hắn trước khi nhận thức chính xác tình cảm của bản thân. Sau tất cả, với cô chỉ cần bảo bảo an toàn là đủ. Quay người về phía Tú Uyên, Kiều Ân hắn giọng. Tốt nhất, cô đừng động vào con tôi. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng đấy. Kiều Ân chậm dại bước đi, đôi chân mới cách một đoạn, Tú Uyên đã vội chăm chọc. Cô ngạo mạng cái gì, kết hôn thì sao? Chẳng phải người chiếc khiêm chọn vẫn luôn là tôi Kiều Ấn thở dài Chẳng đói hòa gì tới Tú Uyên Dù chỉ một lần Tôi không quan tâm anh ấy chọn ai Quan trọng tôi là vợ hợp pháp Còn cô để mà nói Chính là kẻ thứ bà Cụ Kiều Ấn bỏ ngoài tay nhanh chóng lên chiếc xe đang đợi ở phía trước Tú Uyên dầm chân tại chỗ siết chặt tay phẫn nộ Trơ mắt nhìn chiếc xe kia đang rời đi Họ rời đi được một khoảng thời gian kha khá Cũng đi được một đoạn khá xa Bà Bảo khi nãy mít ước nhiều quá Nên đã ngủ trên đùi bố nó Giáng vẻ thằng bé lúc ngủ thực sự rất đáng yêu Sự có mặt của Bảo Bảo Khiến bầu không khí dễ chịu hơn đôi chút Kiều ơn tựa đầu vào cửa Hướng ánh mắt nhìn khung cảnh bên ngoài kia Mưa bắt đầu rơi Ngày một nặng hạt Cô ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống đất Những hạt mưa nặng triểu kia như muốn tấn công trái tim cô. Những hạt mưa như xâm nhập vào cõi lồng đã tan nát, như những lưỡi dao sắc nhọn, cắt đứt cõi lòng cô. bầu không gian tỉnh lặng ấy, kiểu ân đột ngột lên tiếng. Chi Kim, nếu như giữa hai chúng ta không có bảo bảo, anh sẽ đến với Tu Huyền đúng chứ? Chi Kim im lặng rồi hỏi ngược lại. Em muốn nghe câu trả lời như thế nào? Theo ý anh, hắn nhìn cô rồi cúi đầu nhìn bảo bảo, Bàn tay khẽ vuốt về mái tóc mềm mại của con trai. Lý do duy nhất để hắn quay về nước là muốn bù đắp khoảng thời gian trước kia cho hai mẹ con. Hắn hiểu bạn thân có lỗi rất nhiều khi bỏ đi mà không nói một tiếng, và hắn vốn chẳng có tình cảm yêu đương với Tú Uyên. Nhưng mãi mãi vẫn gói trọn trong một chữ nhân. Kiềung bên cạnh hắn bao nhiêu năm chỉ vì tiền, hắn yêu cô nhưng cô lại yêu tiện của hắn. Khi nghe được sự thật ấy, Chí Khiêm còn nghĩ Kiều Ân vẫn chưa thể tha thứ chuyện hắn biệt tích suốt 4 năm qua nên mới nói dối. Không ngờ sau khi xác thực lại, lời cô nói không hề sai. Trong thời gian quen nhau, Kiều Ân đã từng tới gặp mẹ hắn. Thậm chí là cô có nhận tiền từ mẹ hắn rất nhiều. Lúc ấy, mẹ hắn đã nhắc nhở. Hắn lại bỏ ngoài tay và tin rằng cô là tình yêu đích thực. Cuối cùng chỉ là giả dối. Giả như đó không phải là sự thật. Chí Khiêm nhất định sẽ nói hắn quay về vì cô và con. Cho dù không có bảo bảo, hắn cũng sẽ quay về tìm cô bởi hắn yêu cô. Hiện tại thì không. Chí Khiêm nhẹ nhàng kéo Kiều Ân lại gần, đôi bàn tay thô sáp chạm vào gương mặt xinh đẹp, từ từ vuốt ve. Tay hắn dừng lại ở chiếc cầm xinh đẹp của cô, bỗng chốc dùng lực siết chặt, in lên đó những dấu vết đỏ hưởng. Không có bảo bảo, Em sẽ không bao giờ xuất hiện Trong cuộc đời tôi đâu Kiều ân sửng sờ trong giây lát Rồi gật đầu hiểu ý Cô biết hắn hận cô Hằng loại phụ nữ yêu tiện của hắn Cô thấy rất ổn Tuy rằng chẳng phải thật Nhưng ít nhất cô vẫn có lý do Để không phải yêu hắn Trong từng lời nói của họ đều là giả dối Vừa hận vừa yêu Vừa yêu mà không dám thừa nhận Hai thứ cảm xúc ấy Dày vò tâm can bức bối Và đau đớn tới tột độ Quảng đường lằn thinh Cho tới khi trở về tới biệt thự Trước khi trở về Họ ghé qua cục dân chính Hoàn tất thủ tục Chi Kim đã chuẩn bị từ sớm Nên mọi thứ giải quyết rất nhanh chóng Hắn vẫn quyết định kết hôn với cô Còn cô thì chấp nhận vì bảo bảo Về biệt thự Chi Kim đưa bảo bảo lại cho người giúp việc trong non Thằng bé vẫn ngủ suốt quãng đường dài Hắn không nợ đánh thức nên để Bảo Bảo ngủ thêm một giấc. Kiều Ân bước lại gần Trí Kim, trong giang phòng rộng lớn. Cô kéo nhẹ tay áo hắn, đưa ra yêu cầu. Anh có thể bảo vệ Bảo Bảo tốt hơn được không? Trí Kim hiểu ý của Kiều Ân, có lẽ cô đang lo lắng về chuyện xảy ra khi nãy, nên mới nói những lời như thế. Vì Bảo Bảo hắn không tiếc nối, mà lập tức đồng ý. Ngày mai tôi sẽ kêu thêm một số người tới bên cạnh Bảo Bảo. Cảm ơn anh. Em cũng phải hứa với tôi một chuyện. Chuyện gì chứ? Đường đồng đến Tú Uyên. Tôi không muốn em dây dưa với cô ta. Sợ tôi làm hại cô ta sao? Em như vậy cũng được. Hắn không cho phép cô đồng tới bản thân của hắn. Cô gật đầu đồng ý, không do dự. Miễn sao hắn đảm bảo an toàn cho con trai cô. Dù cô khó chịu hay không hài lòng, cũng không thể hiện ra mặt. Bởi nó chẳng thay đổi được gì cả. Những điều hắn làm càng khiến cô tin Quan hệ giữa hắn và cô ta Đáng nghi Chỉ là cô không muốn nghĩ tới Kiều ơn thẳng từng bước lên trên lầu Chí khiêm cũng không có ý định ngăn cản Cứ thế để mặt cô đi Hắn ngồi lại trên ghế sofa Hôm nay tâm trạng không thoải mái Đầu ốc cứ quay cuộn không thông suốt Tầm trí hắn bây giờ Chỉ toàn những lời mẹ hắn nói lúc chiều Chúng cứ quanh quẩn trong đầu mãi không thôi Mẹ hắn đã có đôi điều tầm tề với Kiều Ân, hắn đương nhiên không để trong độ Cũng không vì những thứ đó mà có ác cảm với cô. Điều duy nhất hắn bận tâm chính là những lần gặp mặt bí mật giữa mẹ và Kiều Ân. Mỗi lần gặp mặt, bà đều đưa cho cô một khoản tiền. Chuyện sẽ không có chị nếu cô không nhận khoản tiền đó. Nhưng Kiều Ân lại làm điều ngược lại, cô luôn nhận một số tiền sau mỗi lần gặp mặt. Mẹ ăn đói số tiền trong phong bị không nhỏ Bà tưởng rằng đưa cô nhiều tiền như vậy Cô sẽ rời khỏi hắn Vậy mà cô không những không tránh mặt Thậm chí còn có con với hắn Không chỉ dừng lại ở đó Mỗi lần bà hỏi tại sao đã đưa tiền Mà không chịu rời đi với Kiều Ân Cô cười rồi không đáp lại Mẹ hắn cũng đã đe dọa Sẽ kể hết mọi chuyện cho hắn nghe Nhưng khi ấy Kiều Ân rất tự tin Không một chút lo sợ Cũng bởi thời điểm ấy hắn yêu cô hơn chính bản thân Những lời mẹ hắn nói như gió thoảng qua tài Chi Kim từng cho rằng Kiều Ân có khúc mắc Nên mới làm như vậy Nhưng hắn lại chẳng tìm ra được khúc mắc ấy của cô Dù đã cố gắng Hắn rất muốn tin Nhưng không có căn cứ để tin Rõ ràng là còn bao nhiêu lý do khác Thế mà cô lại chọn trở thành loại phụ nữ hắn ghét nhất Bộ hắn bỏ đi theo người phụ nữ khác Gia đình hắn tan vỡ Điều đứng trên bờ vực phá sản Một khoảng thời gian dài Mẹ hắn đã không muốn tiếp tục sống Cũng bởi một á phụ nữ Hám tiền đều bám bố hắn Chí khiêm căm ghét Những người phụ nữ đến với hắn vì tiền Trở treo Người con gái hắn yêu Lại giống y như vậy Tựa lưng vào trong thành ghế Chí khiêm thở dài nhắm nghiền mắt Hắn thả trôi những suy nghĩ mong lung Đêm xuống Kiều ân tịnh giấc trong vòng ngủ Đưa mắt nhìn xung quanh Cô không thấy bóng dáng trí khiêm Nhìn đồng hồ cũng đã muộn Chẳng rõ hắn đã đi đâu Hay trở về phòng chưa Hồi tối sau khi kết thúc cuộc nói chuyện Không đâu vào đâu Kiều ơn cứ thế về phòng nghỉ ngơi Cả ngày bị hắn hành hạ Cơ thể cô kiệt sức Nên vừa đặt lưng xuống đã say giấc Bước chân xuống giường Kiều ơn chầm rãi mở cửa Đi tới phòng của bảo bảo Hôm nay quá nhiều việc Sau chuyện xảy ra bên ngoài, cô cũng chưa có thời gian quan tâm tặng bé. Kiều Ân lên trên lầu, đôi chân chậm rãi trên dãy hành lang dài. Cô cố gắng nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác. Phía cuối hành lang là phòng của Bảo Bảo. Chỉ thiếu một chút nữa sẽ tới, nhưng cô lại dừng chân trước một căn phòng cách đó một khoảng khá xa. Ánh sáng vàng hiêu hát phát ra từ khe cửa bên dưới. Cùng giọng nói từ bên trong thu hút sự chú ý của cô. Kiều ơn nổi tính tò mò vội vàng tới xem thử, một bên tay áo sát vào cửa nghe ngóng. Bên trong phòng có âm thanh của một cô gái và giọng nói quen thuộc của Chí Khiêm. Cầu chủ để tôi giúp. Được rồi, tôi tự làm. Cái này tự làm khó lắm, có người giúp vẫn tốt hơn. Không còn tiếng nói chuyện qua lại. Kiều ân chỉ còn nghe thấy tiếng rên rị phát ra. Rồi cô gái kia đột nhiên là lớn Cậu chủ đừng đẩy mạnh Bé cái miệng lại Cô muốn mọi người nghe thấy sao Tôi xin lỗi cậu chú Kiều ân hoảng loạn lùi về phía sau Cô đưa hai tay bịt lên tay mình Cô không ngờ bản thân lại vô tình nghe thấy Những thứ kinh tởm ấy Đáng lẽ cô không nên tò mò mới phải Âm tầm tránh xa căn phòng khác Kiều ân đi thẳng tới chỗ bảo bảo Không ngoảnh đầu nhìn lại Dù chỉ là một lần Những gì cô nghe thấy, ngần ấy thôi đã quá đủ, cô không muốn biết thêm điều gì khác. Lặng lẽ vào phòng bảo bảo rồi đóng cửa, Kiều Ân thẩn thờ ngồi xuống bên cạnh đằng bé. Cô đưa tay xoa nhẹ tóc nó, hôn lên trán nó, và rồi đôi mắt ấy lại chăm chăm nhìn vào trong không gian tĩnh lặng. Kiều Ân chẳng biết bản thân nghĩ gì lúc này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng dường như không định hình được hiện tại. Người đàn ông trong căn phòng khi nãy chính là chồng cô. Hắn đang cùng với người phụ nữ khác làm chuyện chăn gối thì phải. Kiều Ưn tự hỏi liệu cô đang đoán sai không? Nhưng suy cho cùng, đó là một câu hỏi vớ vẩn. tiếng là hết ấy đủ để chứng minh tất cả. Sao cô phải nghĩ ngợi thêm cho đau đầu? Hắn kết hồn với cô để trả thù cơ mà, đâu phải để yêu. Cô không nên quan tâm chuyện hắn thì vẫn hơn. Nhưng mà chỗ này... Kiều Ân khẽ đặt tay lên ngực Chỗ này của cô cảm thấy rất nhói Một cảm giác khó diễn tả Âm thanh từ cánh cửa đột ngột vang lên Kiều Ân giật mình Đưa mắt nhìn về phía cửa chính Chí khiêm từ bên ngoài bước vào Chạm phải mắt hắn Cô vội vàng quay mặt sang hướng khác Lạng tránh Đồng thời giấu nhẹm đi cảm xúc Đang dâng trào khi nãy Chí khiêm chậm rãi tiến tới Từng bước tới chỗ Kiều Ân đang ngồi Khi nãy tôi về phòng không thấy em Hóa ra là em ở đây Anh tìm tôi có gì không? Vẫn xưng tôi sao? Chiếc Kim lấy một lọn tóc dài mềm của cô Rồi đang nó vào ngón rõ Hắn cúi đầu khẽ hôn lên tóc cô Kiều ơn hiểu ý Nhanh chóng tay đổi cách xương hô Em muốn gặp con nên tới đây Thằng bé ngủ rồi Chúng ta cũng phải đi nghỉ ngơi Nhìn chiếc áo sơ mi sọc sệt Dính chút vệt máu đỏ Cùng với hàng cúc áo chưa cài hết Cô chỉ muốn đẩy hắn ra xa Chí khiêm đột ngột nâng cầm cô lên Hắn không nói trực tiếp chiếm lấy đôi môi cô Đến khi kiều ân hết sức không còn hơi để thở Chí khi mới nhân từ buông tay Cô hít lấy hít để Một hồi lâu lấy lại dường khí đã mất Xuyết chút nữa cô đã bị hắn nuốt trọn Tay hắn không chịu dừng lại Cô buộc phải chặn đứng Con, con đang ở đây Anh tiết chế một chút đi có được không? Vậy thì về phòng Kiều Ân chưa kịp gợt đầu Cả người đã nằm gòn trong cái ôm của hắn Chí Khiêm nhanh chóng rời đi Hắn đưa cô trở về nơi hai người cần tới Chí Khiêm lấy trong ngang kéo ra Một chiếc thẻ đưa cho cô Tình phí một đêm Bây giờ ngoan ngoãn phục vụ tôi được chưa? Nhìn chiếc thẻ hắn vứt ngủ ngang trên giường Kiều Ân không nhận nhìn thêm nữa Đình Chí Khiêm anh quá đáng rồi đấy Sao? Chê ít sao? Tôi có thể cho thêm nhưng phải xem thái độ của em hợp tác hay không? Kiều ân không lưỡng lự thẳng thường tác mạnh và mặt chí Khiêm Cô thu tay lại ôm chặt lấy cơ thể Đình chí Khiêm, em không phải gái điếm Trí Khiêm nhét mép, hắn đưa tay sờ nhẹ lên má rồi lại bật cười Tôi đâu có gọi em là gái điếm Là em tự nhận con gì? Anh quá đáng vừa tôi Vậy em nói xem tôi nên gọi loại con gái hám tiền như em là gì đây Đình trí khiêm tôi là vợ anh đấy. Kiều ân tức giận lớn tiếng. Cô không muốn nói ra những lời đấy. Nhưng hắn dùng từ ngữ thiếu tôn trọng khiến cô không thể nhẫn nhịn. Cô rõ ràng là vợ hắn. Dạy đăng ký cái thùn có đủ cả chữ ký của hai người. Nhưng trong mắt hắn, cô chẳng khác nào loại gái tím, hám tiền Đây là lần thứ hai hắn làm trò này với cô. Chiếc tẻ đèn sáng này hắn đưa Cô đã trả về đúng chỗ Bây giờ mọi thứ lặp lại giống y như vậy Hắn chẳng thấy có chút hối lỗi Ngược lại còn vô cùng thản nhiên Em cưới tôi cũng vì tiền còn gì Tôi cho em thứ em muốn Chẳng lẽ tôi muốn đòi hỏi một chút quyền lợi cũng không được sao Tôi không cấm anh đòi hỏi quyền lợi của mình Nhưng đừng đối xử kiểu đấy với tôi Em lại xưng hô không đúng rồi đấy Hắn hoàn toàn bỏ ngoài tay những lời mà cô nói Đúng hơn không một lần để tâm Hắn chỉ muốn làm những gì mà hắn muốn thôi Chỉ khiêm vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của người con gái trước mắt Hắn mơn trấn gò má ứng hồng Khẽ lau đi nước mắt còn vương trên mi Từng hành động đều vô cùng dịu dàng Cũng chính sự dịu dàng của hắn khiến cô càng thêm cảnh giác Cô lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện bất ngờ nào đó Chỉ khiêm đột ngột kéo Kiều Ân lại gần Hắn xoay người cô lại để lưng cô tựa vào ngực hắn Hắn hồn lên cổ cô Hơi thở ấm nóng Lướt nhẹ trên làn da mềm mại Làm cho cô ngứa ngấy Thanh âm trầm ấm thì thầm bên tay Tú Uyên sẽ tới đây ở ba ngày Trong 3 ngày em phải chăm sóc cô ta thật tốt Sao lại như vậy? Em không đồng ý Tại sao lại cho cô ta ở đây? Đây chẳng phải là nhà tôi sao? Nhưng không được Em không đồng ý Kiều Ân kiên quyết phản đối, cô không thể chấp nhận việc để người phụ nữ có ý định hài con mình ở chung nhà. Cô đến với Trí Khiêm, chấp nhận làm mọi chuyện cũng bởi vì hắn có thể bảo vệ cho Bảo Bảo. Bây giờ hắn đột nhiên thay đổi, cô biết phải làm sao đây? Cô tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Tú Yên tới đây sống, không biết cô ta sẽ nhân cơ hội làm trò gì xấu xa. Nhìn hành động chiều nay của Tú Yên làm với Bảo Bảo, cô sợ quá khứ sẽ lặp lại. Sợ bản thân không kịp thời bên cạnh Bảo Bảo cánh tay Trí Khiêm dần buông lỏng Kiều ân nhân cơ hội quay về phía sau nhìn hắn Anh không được để Tú Y tới đây Anh không thấy những chuyện của ta đã làm với Bảo Bảo hay sao? Tôi thấy Anh thấy mà vẫn cho cô ta tới Đình Trí Khiêm Anh đang nghĩ gì trong đầu thế? Trí Khiêm không chút nào núm Thái độ bình thản lạ thường Tú Y chỉ ở đây vài ngày thôi Đâu phải chuyện lớn Em phản ứng dữ dội thì được gì? Chẳng lẽ em đang ghen Chí Khiêm! Kiều Ân lớn tiếng gọi tên hắn. Hắn không chút chú ý nào đến lời nói Kiều Ân mà hoàn toàn tùy hứng Về vấn đề mà cô luôn nhắc tới chính là việc Tú Uyên từng có ý đồ xấu với bảo bảo chứ không chỉ đơn tuần do ghen tuôn. Tú Uyên chuyện tới sống chung, Kiều Ân bất giác vô cùng khó chịu. Cô hiểu sự khó chịu này là gì nhưng lại nhất quý không thừa nhận. Cô tự lừa dối bản thân rằng cô cảm thấy mọi chuyện thật bình thường Cảm xúc hiền có là giả dối Thái độ cợt nhạ của chiếc kim từ này tới giờ cũng đủ thể hiện câu trả lời của hắn Kiều ơn không cố thuyết phục nữa vì đằng nào cũng cố gắng nhận về con số không Kiều ơn khẽ chớp mắt vài cái hắn giọng hỏi Tại sao lại đưa cô ta tới đây Tú Yên mới về nước nên cần chỗ ở Thành phố này hết khách sạn sao? Cô ta đâu phải dạng nghèo khổ mà không thuê nổi một chỗ chứ. Chí khiêm bật cười. Tôi muốn Tú Uyên ở đây. Lý do cuối cùng vẫn như thế. Không phải thành phố thiếu khách sạn hay nghèo quá không thuê nổi một vòng. Đơn thuần vì hắn muốn cô ta ở đây. Kiều ân lặng lẽ quay lưng lại. Đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh muốn cô ta ở đây thì tùy anh. Em sẽ đưa con đi chỗ khác, tới lúc cô ta ra khỏi nhà. Mặc dù không thấy mặt, nhưng Chí Khiêm biết rõ, Kiều Ân đang rất kìm nén cận tức. Hắn không lấy một câu an ngủi, dỗ dành, ngược lại còn có chút khắc khe. Tôi cho phép em và con đi sao? Kiều Ân nội đó hắn chạm tới giới hạn cuối cùng của cô. Anh cấm được chắc, em không để con ở cùng với cô ta. Quyết định là ở tôi, em hiểu chuyện thì ngoan ngoãn làm theo. Đừng có cãi bướng Trí khiêm ngày một quá đáng Hắn đưa người phụ nữ khác về đây Cô không ý kiến Bây giờ ngay cả việc cô muốn đưa con đi đâu Cũng phải được hắn chấp nhận Sống như vậy chẳng khác nào là cầm tù cả Kiều ân cũng vì sự an toàn của Bảo Bảo Tàng bé đã rất sợ hãi Khi gặp Tú Uyên Cô không lỡ để con đối mặt với nguy hiểm Nhưng bố của nó thì lại khác Hắn biết sợ Bảo Bảo Không có thiện cảm với Tú Uyên Vậy mà nhất quyết đưa cô về đây sống chung Cô không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì nữa Dù thế nào Kiều Ân vẫn sẽ tìm cách Đưa bà Bảo ra khỏi nhà một thời gian Cô không đủ can đảm Để con mình ở chung với người phụ nữ kia Kiều Ân cửa quầy trong lòng Chí Kim Cô không muốn hắn gần gũi Càng không thích hắn chạm vào người Sau những chuyện hắn đã sắp làm Cô vùng vẫy trong sự khó chịu Chí Khiêm buông em ra Em lại bắt đầu không ngoan rồi đấy Ngồi yên cho tôi đi Không thích Kiều ân ương bướng, nhất quyết không chịu Cô liên tục vùng vẫy thoát khỏi hắn Chẳng ngờ quỷ tay vô tình Hút mạnh vào bụng hắn một cái Cái hút tay ấy không quá mạnh Nhưng ở khoảng cách gần như vậy Chắc chắn sẽ khá đau Chỉ khiêm cho mày nhăn mặt kêu lên một tiếng Nhận ra chuyện vô ý của bản thân Kiều ân hốt khoảng Em xin lỗi, em không cố ý Anh có sao không? Kiều Ân muốn quay người nhìn Chí Kim, nhưng hắn nhất quyết không cho cô làm điều đó. Cánh tay hắn vẫn ôm chặt, đầu gục xuống bờ vai gầy của cô, hơi thở nóng rực, ngữ điệu có chút ngắt quảng. "Tôi ổn. "Em cứ ngồi yên như thế." Giọng nói ấy rõ ràng đang không ổn. Kiều Ân cảm nhận được Chí Kim đang toát mồ hôi, dù nhiệt độ trong phòng hơi lạnh. Không những vậy cả người hắn run rảy, cánh tay ôm lấy cô run bần bật. Cảm giác lo lắng, ngập tràn trong tâm trí Kiều Ân, cô giảm chắc hắn đang bớt ổn. Không lẽ cú hít tay của cô mạnh tới nổi khiến hắn không trụ được, chịu đựng cơn đau. Kiều Ân bất giác nắm chặt bàn tay của Trí Khiêm, cô cố gắng quay người nhưng lại bị hắn dự lấy. Bất lực cô mới lên tiếng. Em chỉ muốn xem anh ổn hay không tôi, cho em nhìn mặt anh đi. Không cần đâu, tôi ổn. Người anh rung như vậy thì ổn chỗ nào chứ Chí khiêm im lặng không đáp Hắn cứ thế gục đầu lên vai cô Còn cô thì lại chẳng thể biết hắn đang thế nào Thời gian lặng lẽ trôi qua Gần 2 giờ sáng Chí khiêm bừng tỉnh sau giấc ngủ quên Nhìn sang bên cạnh Hắn thấy kiều ân đang say giấc Trong vòng tay mình Khỏe môi hắn công lên Để lộ ý cười và rồi hắn lại nhắm mắt Ngủ cùng với cô Trong tim hắn dần lên cảm giác an toàn Không còn sự lo lắng thấp thỏm Mỗi đêm giật mình tỉnh giấc Ở bốn bức tường lành lẹo trước kia Giờ đây hắn được ở bên cạnh cô Hắn không còn cảm giác đau đớn trên da thịt Cô đơn chịu đựng cơn đau vật vã Hay hàng ngày phải nghe tiếng máy giày vọ bên tay Nhưng hiện tại vẫn chưa phải là điều mà hắn muốn Trải qua một đêm dại Tỉnh giấc vào sáng hôm sau Kiều ân cảm thấy trong người bức bối khó tả Cô nghĩ hôm nay không thể đi làm liền Sau đó nhấc máy xin phép nghỉ một hôm Bình thường chưa giải thích xong lý do với trưởng phòng Cô đã nhận lại bao nhiêu lời mắng nhiếc của lão Mà không làm được gì cả Bây giờ mới chỉ nói một nửa Liên được phê duyệt nhanh chóng Cúp điện thoại Kiều ân vì cười Thay đổi thân phận mọi thứ xung quanh cũng khác hẳn Nằm thêm một chút rồi bước xuống dưới Kiều Ân nghe giúp việc nói Trí Khiêm đã đưa Bảo Bảo đi học từ sáng sớm. Từ lúc chuyện tới đây, cô cũng bớt đi được nhiều việc. Gần như mọi việc đều do Trí Khiêm tự tay giải quyết. Cô không cần phải đồng tay vào chuyện gì cả. Kiều Ân nhân một ngày nghỉ, muốn đi dạo quanh khuôn viên cho quay quả. Mẹ theo con đường lát đá trang trí, Kiều Ân đi dọc theo nó rồi ra ngoài vườn. Cô đứng dưới một tán cây lớn, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Ra khỏi căn phòng trợt hẹp kia, cô cảm thấy thoải mái hơn. Kiều ân vốn định đi vào một vọng không ngờ hôm nay lại chẳng hề tốt lành như cô tưởng. Không rõ từ bao giờ tiểu nhã đã đứng phía sau lưng. Sau khi chuyện tới đầy sóng, người khiến cho Kiều ân khó chịu nhất, có lẽ chính là tiểu nhã. Cô không hiểu mình làm gì sai, mà luôn nhận phải ánh mắt sắc lạnh, cùng với thái độ không thiện cảm từ tiểu nhã. Và nếu cô không nhầm, người tối qua cùng với Chí Khiêm. Chính là Tiểu Nhã. Bởi giọng nói của cô ta rất đặc trưng. Nghe thoáng qua cũng có thể dễ dàng đoán trúng. Kiều Ân không muốn rước thêm phiền phức. Cô tránh xa một bên. Vợ như không thấy Tiểu Nhã rồi bước đi. Tiểu Nhã không để yên. Cô ta xoay người lại nói vọng theo. Nếu như cô không xuất hiện thì tốt biết mấy. Câu nói này có chút quen tay. Hình như Tú Yên cũng đã từng nói điều này với cô thì phải. Kiều Ân không quan tâm vẫn tiếp tục bước đi. Dù là Tiểu Nhã hay Tú Uyên, mong muốn cô không xuất hiện của họ đều thoáng qua như phụ vô. Bởi cô đã xuất hiện và đã đứng trước mặt họ. Những thứ viện vòng ấy, chẳng lẽ họ lại không nhìn ra. Mà kệ Kiều Ân có nghe hay không, Tiểu Nhã vẫn cứ tiếp tục. Cô đúng là cái đồ xui xẻo, bám lấy cuộc đời của cậu chủ. Đùa hám tiền. Lại thêm một câu nói quen thuộc. Trước đây trong những lần gặp riêng mẹ Trí Khiêm Kiều Ấn đã chạm mặt Tiểu Nhã Tuy rằng khi ấy cô ta không tỏ rõ thái độ như bây giờ Nhưng vẫn có chút ác cảm Kiều Ấn nhớ không nhầm Tiểu Nhã đã từng mắng chửi cô Là đồ hám tiền Khi cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ Trí Khiêm không thành Giống như trước Kiều Ấn không quan tâm Lần thứ ba sau khi bị ngó lơ Tiểu Nhã không những nhìn thêm nữa Mà lên tiếng Đồ hám tiền, đồ lăn loạn Bảo bảo không phải con của cậu chú. Kiều Ân lập tức dừng chân. Cô có thể chịu đựng việc bản thân bị sỉ nhục, nhưng không ai được phép động tới con trai cô. Bảo bảo với cô quan trọng hơn tất cả. Cô không thể để những lời lẽ này đến tay thằng bé. Kiều Ân quay người đối diện với Tiểu Nhã. Cô cố kiềm nén cân tức giận của bản thân. Tiểu Nhã, cuộc quá đáng rồi đấy. Kiều Ân phản ứng lại, Tiểu Nhã liền nhét môi cười cợt. Sao thế? Nói đúng quá nên chột dạ. Phải quay lại phản bác ngay sao? Tôi dừng lại không phải để bao biện, mà để chứng chỉnh những lời nói vô căn cứ của cô. Vô căn cứ đâu chứ? Tôi có bằng chứng đấy. Kiều ân châu mày. Bằng chứng gì? Bằng chứng cô ngoại tình lúc còn yêu cầu chúa của tôi. Cô đừng có ăn nói vớ vẩn. Tôi chưa từng ngoại tình với ai cả. Vậy cô nói xem. Vào cái ngày cầu chủ xảy ra tai nạn cô đang ở đâu? Chẳng phải cô đã cùng với người yêu cũ vào khách sạn sao? Chuyện đó... Kiều ân ngập ngừng không dám chối cãi. Ngày hôm đó cô quả thực đã tới khách sạn cùng với người yêu cũ. Nhưng điều ấy chẳng chứng minh được gì. Càng không thể nói bảo bảo là con của người khác. Nhìn dáng vẻ lưỡng lự ngập ngừng của Kiều ân Tiểu nhã càng được nước làm tới. Cô ta lấy trong túi ra một sấp ảnh. Nếm về phía Kiều Ân Ảnh chụp ngày hôm đấy Của cô và người cũ đấy Thời gian trên ảnh không chỉ trùng Với ngày cầu chủ bị tai nạn thôi đâu Nếu tính kỹ thì nó rất hợp Với ngày cô biết mình mang tai đấy Kiều Ân cuối người nhặt những tấm ảnh Dưới đất lên Cô không phủ nhận chuyện mình đã làm Nhưng chuyện gì đúng thì phải đúng Ngày Chí Kim xảy ra chuyện Cô đã cùng với người yêu cũ tới khách sạn Nhưng không phải làm chuyện đồi bại Cô tới đó để lấy một vài tư liệu cần thiết, cô hoàn toàn không biết hôm ấy Trí Khiêm đã gặp tai nạn. Sau khi biết tin của hắn, cô đã bỏ hết tất cả mọi thứ để tới bệnh viện chăm sóc. Tuy cô không nói cho hắn biết chuyện hôm đó, nhưng cô dám khẳng định bản thân chưa từng làm chuyện có lỗi với hắn, dù chỉ là một lần. Bây giờ tiểu nhã lại lấy những thứ này ra để nhục mạ và nghi ngờ cô. Kiều ấn hít một hơi thật sâu, hắn dòng giải thích đàng hoàng. Tôi không làm chuyện có lỗi với ai cả Bà bảo chính xác là con của Trí Khiêm Cô nói thì phải biết suy nghĩ Những tấm ảnh này rõ ràng là chụp bên ngoài cửa khách sạn Không phải ai vào đó cũng làm chuyện bậy bạ được đâu Kiều ơn thẳng tay ném những tấm ảnh về phía chủ của nó Cô không dừng lại mà bồi thêm vài câu Tôi không làm chuyện sai trái, tôi không sợ Sau này cô nên cẩn thận lời nói tôi là cô chủ của cô đấy Xuất phạm chủ hình và không nhẹ đâu Kiều Ân dùng chút quyền lợi của mình Để cảnh cáo tiểu nhã Cô không biết nó có tác dụng hay không Nhưng ít nhất cô ta sẽ không lên mặt Hay vù khống cô Quay lưng lại Kiều Ân thắng tường rời đi Bỏ mặt tiểu nhã ở phía sau Tiểu nhã miếm chặt môi siết chặt tay không dám hó hế Thân phận và địa vị của hai người Hoàn toàn khác nhau Cô ta không có quyền đối chấp Mà chỉ biết im lặng cho qua Tiểu Nhã không ngờ những ngày đầu Kiều Ân còn tỏ thái độ chán ghét khi tới đây Như khi nãy lại ngang nhiên chỉ trích người khác Bằng cái danh của cô chủ Điều ấy càng khiến cho con người Kiều Ân Trong mắt Tiểu Nhã thêm tồi tệ Cuối người nhặt những tấm ảnh vương vải trên đất Tiểu Nhã bỗng chốc cảm thấy Lời Kiều Ân nói không hoàn toàn sai Nhưng định kiến về một người In sâu trong tâm trí Thì sao có thể bỏ qua Thời gian bắt gặp và chụp bức ảnh này trùng khớp với quá nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ. Tiểu Nhã không thể tin kiều ơn lại ngoại tình. Nắm chặt mấy tấm ảnh trong tay, Tiểu Nhã càng muốn tìm hiểu rõ hơn ngày hôm đó. Đi theo một đoàn Tiểu Nhã cuối người định nhặt tấm ảnh cuối cùng khi nó bị gió tồi đi. Vô tình một bàn tay khác đã nhặt nó lên. Ngẫn đầu nhìn theo, Tiểu Nhã vội vàng cúi gặp người xuống ngạc nhiên lên tiếng. Cậu chú Chí khiêm không nói Lặng lẽ quan sát tấm ảnh trên tay Hắn cho mày đôi chút Rồi lại giảng cơ mặt nhằn nhó ấy ra Không phải tôi đã nói Cô ấy và người yêu cũ không có gì với nhau sao Cố chấp để làm gì Tiểu nhã chột dạ Vì tan âm của người đàn ông trước mặt Khiến cô phải run rảy Hai tay rung lại bẫy Đôi chân dường như không thể đứng vẫn được lâu Chí khiêm chậm rảy Bước lại gần vài bước Hắn nhẹ nhàng đặt tấm ảnh kia vào tay tiểu nhã Vợ tôi đã nói cô ấy trong sạch Nếu cô thông minh phải hiểu ra vấn đề ngay chứ Nhưng cậu chủ Hôm đó hai người họ rõ ràng đã vào khách sạn cùng với nhau Cô bắt tài trận chưa Thấy họ ngủ trên cùng một giường với nhau chưa Tôi, tôi Tiểu nhã cứng hồng ánh mắt lập tức Lạng tránh sang hướng khác Để không phải nhìn người đối diện Chỉ khi mỉm cười thân thiện Đừng làm mấy trò vượt qua giới hạn của mình Tôi nể mẹ tôi nên mới để cô lại đây Nhưng tôi không dễ dàng tha thứ Nếu cô động tới gia đình tôi đâu Cậu chủ Tiểu Nhã dùng hết sự can đảm Có bằng được Thẳng thường nói với cậu Cậu chủ kiệu ơn không trung thủy Bảo bảo không phải con ruột cậu tôi dám chắc điều đó Chỉ khiêm nhớ mày Sức chịu đựng cuối cùng cũng không còn nữa Hắn trực tiếp bóp cổ Tiểu Nhã Gân xanh nổi trên mu bàn tay Cô dám nói bảo báo không phải con tôi Cô ăn gan trời rồi đúng chứ Lực sĩ của Trí Khiêm Ngày càng mạnh Khiến Tiểu Nhã hô hấp trở nên khó khăn Cô ta ho khù khù Liên tục dùng cánh tay của mình Đẩy cánh tay Trí Khiêm ra khuôn mặt cô ta nhăn nhó vì đau đớn đầu tới mức nước mắt chảy ra Khiến gương mặt trở nên rất khó coi Nhưng Tiểu Nhã vẫn cố chấp Với suy nghĩ trong đầu của mình Cậu chủ tự tin khẳng định như vậy Sau lúc bà chủ nói muốn xét nghiệm ADN Cậu lại không đồng ý Cậu sợ bảo bảo cô phải con mình thật đúng không Sợ sao Chí khiêm cười khẩy Hắn hức mạnh tay tiểu nhã Ngã sóng xoài dưới đất Cáng nhiên chính là chỗ quần áo bị sọc xệt Tôi tin Kiều Ân nếu mới không làm xét nghiệm Bảo bảo đúng thật là con của tôi Cô và mẹ đừng có làm mấy trò tựa tái này nữa Nhưng Tôi nhắc lại cho cô biết Tôi là chủ, vợ tôi cũng là chủ Cô còn có ý trái lệnh thì nhanh chóng cuốn gói rời khỏi đây đi Tôi nhớ rồi thưa cậu chủ Tiểu nhã cuối gặp đầu không dám hó hé thêm nửa câu Chí khiêm trừng mắt cảnh cáo rồi quay lưng rời đi Viện tay xuống đất, làm trụ, chậm rại đứng dậy Cô ta theo dõi từng bước chân của chí khiêm Nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy Cho tới khi khuất dần về phía xa Khóe môi tiểu nhã khẽ công lên Để lộ ý cười Cô ta bỗng cảm thấy việc tìm hiểu kỹ chuyện năm đó không còn quan trọng nữa Bởi có một thứ còn thú vị hơn nhiều Cách cuồng viên không xa Kiều Ấn nếp mình sau bức tư lớn cô nói chuyện khi này của Chí Khiêm và Tiểu Nhã Cô đã nghe được toàn bộ Trong lòng Kiều ân cảm thấy yên tâm Bởi trong mắt Chí Khiêm Bảo Bảo thực sự rất quan trọng Hắn sẵn sàng bảo vệ thằng bé Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra Kiều Ấn khẽ đặt tay lên ngực Cô không chỉ an tâm về bảo bảo không thôi, mà chính cô cũng cảm thấy an tâm. Chỉ là cô không dám thừa nhận thức cảm xúc ấy, bởi trong lòng vẫn còn quá nhiều vướng mắc Một ngày bình lặng trôi qua. Sau cuộc chặm mặt không mong muốn với Tiểu Nhã ở sâu vườn, Kiều Ân không còn thấy cô ta. Đúng hơn là cô ta đã rời khỏi biệt tự từ lúc nào không hay. Dù sao Tiểu Nhã vắng mặt cũng khiến cho cô cảm thấy thoải mái. Chí Khiêm nói trên đường về nhà sẽ ghé qua trường đón bảo bảo Nên Kiều Ân không lo nghĩ chuyện đó Cô xuống dưới bếp tự tay chuẩn bị một bữa cơm tối Chờ đợi hai bố con Đồng hồ trên tường lặng lẽ dịch chuyển qua từng giờ Kiều Ân đã đợi hai người đó rất lâu Thậm chí cô đã đợi qua cả giờ cơm Lo lắng họ xảy ra chuyện Kiều Ân gọi tin nhắn nhiều lần Mà không thấy một hồi âm nào từ trí Khiêm Kiều Ân không thể ngồi mãi ở nhà Trong khi chẳng biết họ đang ở đâu Cô đứng dậy lấy tạm một chiếc áo quát Chuẩn bị đi ra ngoài Bất ngờ trước cửa phong cách Xuất hiện bóng dáng quen thuộc Một tiếng gọi bé nhỏ vang lên Mẹ ơi Bảo Bảo Kiều ân vội bò hết mọi thứ trên tay xuống Mà ôm Bảo Bảo vào trong lòng Cô hôn lên má tàng bé Đôi môi rưng rưng nhìn nó Con đi đâu vậy hả Có biết mẹ lo lắm không Sao mẹ lo ạ Con đi chơi cùng với bố mà mẹ Hôm nay bố dẫn con đi mua nhiều đồ chơi lắm Ừ Con về nhà là được rồi Cô cứ sốt sắn Sợ hai bố con xảy ra chuyện không hay Không ngờ họ chỉ chào chơi Mà quên đường về Kiều ân vẫn muốn trách mắng trí khiêm vài câu Nếu đưa con đi chơi thì ít nhất Phải nhắn cho cô một tin để cô đỡ lo Đằng này Hắn lại chẳng hồi âm lấy một lần Bạo bạo buông tay khỏi người mẹ nó Cái miệng trúng chiếm, nhành nhậu nói tiếp Mẹ ơi, hôm nay con không chỉ đi chơi với bố thôi đâu Cô hôm trước định bắt con Cũng đi cùng đấy mẹ Con nói sao? Cô ta đi cùng sao? Bảo Bảo gật đầu đáp Kiều ân chưa hỏi thêm được câu nào Giọng nói của một người phụ nữ vang lên Tôi không làm phiền cả nhà chứ Kiều ơn lập tức quay sang bên cạnh Trước mặt cô là Trí Khiêm Người đứng bên hắn là Tú Uyên. Hai người họ đồng thời xuất hiện trong biệt thự. Kiều Ân chợt nhớ tới những lời tối qua Trí Khiêm đã nói. Hàng đòi Tú Uyên sẽ tới đây ở trong vài ngày, nhưng cô đâu có ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế. Cô thậm chí còn chưa chuẩn bị tinh thần. Tú Uyên chậm rạy bước tới gần Kiều Ân. Cô tám mỉm cười tỏ vẻ thân thiện. Có lẽ sẽ hơi phiền cô trong vài ngày tới. Hy vọng cô có thể giúp đỡ tôi. Cô biết vì sao còn đến, tôi không rảnh đi giúp đỡ cô đâu. Bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, Tú Yên cười cứng đờ Cô ta không biết phải đối đáp sao cho thỏa đáng, liền quay sang phía bảo bảo chống chế. Từ hôm nay chúng ta là bạn rồi nha, bảo bảo nhớ phải chơi cùng với cô thật vui đó. Bảo bảo không nói, chỉ gật đầu đáp lại. Kiều ân nhìn thái độ của con, cô nhận ra bảo bảo không còn ác cảm với Tú Yên. Tính tình tăng bé thế nào cô rất hiểu Một khi nó đã không thích ai Thì không dễ dàng thay đổi Hôm qua bảo Bảo còn tỏ ra sợ hại Tú Uyên Mà hôm nay hai người họ đã trở thành bạn sao Kiều ơn không hiểu nổi Chí Khiêm lên tiếng Bà Bảo con lên phòng nghỉ ngơi đi Tú Uyên cũng đi đi Bà Bảo nghe lời bố nhanh chân chạy tót lên giường tôi Uyên lại gần chỗ Chí Khiêm Tùy tiện chỉnh lại cà vạc cho hắn Như thế chưa từng thấy ai đang đứng ở đây Tối nay anh nhớ tới nha Em đợi anh Điều bộ giả vợ thì thầm của Thú Yên Lại chính là cố tình để người cô ta xem như không khí nghe thấy Thú Yên lên mặt đắc ý Quay người đi ngang qua Kiều ơn Cứ như vậy mà đi thẳng lên trên phòng Chuẩn bị từ trước Thú Yên rời đi Chiếc kim lập tức tháo bỏ chiếc cà vạt Ném thẳng vào thùng rác gần đó Kiều ơn không thể tâm hành động này Cô lại gần chỗ hắn đứng, găng dòng phẫn đồ. Hôm nay anh để thằng bé đi chơi cùng với Tú Huyên sao? Phải. Anh làm như thế có ý gì? Anh có biết thằng bé sợ cô ta lắm không hả? Còn chưa kể ý. Kiều Ân chưa nói dứt câu, Trí Khiêm đã vội chen ngang. Em không thấy hai người họ bây giờ trở thành bạn của nhau sao? Bảo bảo không còn sợ Tú Huyên nữa. Anh ép thằng bé. Trí Khiêm bật cười. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện bắt ép tàng bé làm điều nó không muốn. Ý anh là nó tự nguyện. Không phải đã quá rõ sao? Tú Uyên sẽ ở đây 3 ngày. Trong 3 ngày đó sống hòa thuận thì tốt hơn. Kiều Ân không còn lời nào để nói. Chỉ khiêm đưa Tú Uyên về nhà thì thôi đi. Bây giờ cả bảo bảo cũng trở thành bạn cô ta. Càng nghĩ Kiều Ân càng cảm thấy kỳ lạ. Cô luôn nghĩ mình hiểu con. Nhưng lúc này cô lại chẳng thể hiểu nổi. Kiều Ân tự rấn an bản thân. Bà Bảo có trở thành bạn của ai đi chăng nữa, hay thằng bé không còn ác cảm với Tú Uyên, cũng không phải chuyện quan trọng. Cô ta đã tới, sớm mai cô sẽ đưa Bảo Bảo đi. Quay lưng về phía Trí Khiêm, Kiều Ân vội vàng bước về phía trước. Cô muốn lên phòng với con, không ngờ lại bị hắn giữ lại. Em chưa ăn cơm mà định đi đâu. Không liên quan tới anh. Ăn cơm trước đi, chồng muốn làm gì thì làm. Tôi không có hứng, tôi không muốn ăn một mình. Kiều ơn đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, cuối cùng lại bị chí khiêm cho leo cây. Ba người họ cùng chơi tới tận giờ mới về, có lẽ cùng nhau ăn tối ở bên ngoài. Những thứ cô chuẩn bị không còn ý nghĩa. Kiều ơn không còn khẩu vị để ăn uống, cô cũng không muốn ngồi một mình trong gian phòng ấy. Trí khiêm vẫn giữ chặt tay Kiều ơn, hắn chậm rãi lại gần, đứng kế bên cô. Vào ăn đi. Tôi ăn cùng với em. Khi nãy ngoài bảo bảo thì tôi chưa ăn gì cả. Kiều ân rõ ràng chỉ nghĩ trong lòng thế. Nhưng Trí Khiêm lại nói hết ra. Có lẽ là trùng hợp chứ không phải hắn hiểu ý cô. Gạt tay Trí Khiêm ra khỏi người. Kiều ân thở dại. Em không có khẩu vị. Anh muốn ăn thì gọi tôi Y xuống ăn đi. Trí Khiêm không dỗ dành cũng chẳng nói được câu tự tế. Hắn trực tiếp kéo cô xuống phòng bếp. Bắt ép cô ngồi trên ghế. Tiếng bát đũa va chạm vào nhau vàng lên liên hồi bát cơm của cô mấy chốc mà trở nên đầy ấp đồ ăn nhiều tới nỗi xếp thành tháp Em đã nói không ăn Kiều ơn khó chịu ra mặt đẩy bát cơm tầm huyết của Chí Khiêm ra xa Hắn bất lực đặt lại ngay trước mặt cô Nếu tôi cho em tiền em có ăn không? Chí Khiêm giải quyết mọi chuyện với cô bằng tiền không thì bằng rất nhiều tiền sau trong suy nghĩ của hắn Cô chính là kiểu người ham tiền Kiều Ân không thể trách vì chính cô đã khiến hắn phải suy nghĩ nhiều như thế. Đôi lúc cô chợt nghĩ, liệu bản thân có phải người giống như thế không? Vì trong quá khứ, cô đã từng giấu giếm hắn rất nhiều chuyện. Kiều Ân khẽ xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út. Chiếc nhẫn cưới mà Trí Kim đã âm tầm đeo cho cô từ khi nào? Ngày hắn hỏi cô vì sao quyết định lấy hắn, cô nghĩ bừa ra một lý do. Tự biến mình trở thành loại phụ nữ hắn ghét nhất. Chỉ vì cô không dám thừa nhận Tình cảm của mình Lý do khác Cũng bởi vì cô chưa thể ta thứ Chuyện hắn bỏ cô Và con suốt 4 năm Kiều ân khi ấy đơn thuần nghĩ Hắn ghét cô rồi thì sau này Sẽ dễ dàng ôm con bỏ đi Trong đầu cô chưa từng từ bỏ ý định ấy Nhưng giờ ngẫm lại thật kỹ Kiều ân cảm thấy Không phải cô tự cho biến thành kiểu người chí khiêm ghét Mà cô chính là người như vậy Đưa mắt nhìn về phía hắn Cô thử hỏi Liệu khi biết chuyện cô từng làm trong quá khứ, hắn sẽ phản ứng như thế nào? Chí Khiêm gấp một miếng thức ăn bỏ vào bát rồi đút cơm cho Kiều ân Mở miệng ra. Kiều ơn giật mình thu lại dáng vẻ lơ đỉnh. Nhìn miếng cơm trước mặt. Cô cháu mày ngán ngẩm. Em không ăn? Tự ăn hoặc là để tôi dùng cách khác đút cho em ăn. Không nhiều lời Kiều ơn ngậm ngùi ăn miếng cơm đó. Cổ hồng ngàn ứa, khó mà nuốt trôi. Hắn đưa người phụ nữ khác về nhà, tự ý đưa con đi chơi cùng với người phụ nữ ấy. Bây giờ lại ngồi đây bên cạnh cô, thể hiện là một người chồng quan tâm vợ. Kiều ơn tự hỏi, cậu biết Tri Khiêm có bao nhiêu mặt là thật, bao nhiêu mặt là giả? Thế Kiều ơn cứ nhìn mình mãi, Tri Khiêm mỉm cười. Tôi ăn được, nhưng không phải bây giờ. Em chịu khó đợi đến khi về phòng đi. Anh đang nói nhảm cái gì đấy Không đúng sao, em nhìn tôi mãi kì mà. Kiều ơn vội vàng quay sang hướng khác Mỗi khi thấy hắn cô đều vương vấn trong đầu anh mắt ấy cũng trở nên dài khờ Mà chăm chăm nhìn vào một hướng Cô không hề có ý ngắm nhìn hắn Bát cơm đã vơi bớt đi một nửa Là số hắn ép cô này mới được ngần ấy Nếu không cô đã sớm tự bỏ Ăn buồn thứ hai Kiều ơn ngừng lại hỏi hắn Anh đưa túi về đây không phải Vì cô ta thiếu chỗ ở tôi đúng chứ Em đang hy vọng còn lý do nào khác sao? Không phải hy vọng Mà thực sự là như vậy Cho cô ta ở nhà thì quá đơn giản Mà anh thì không đơn giản như thế Chí Khiêm đưa tay vén lòn tóc cô ra Phía sau tay Hắn chạm nhẹ vào má Dịu dàng ân cần Nhìn sâu vào trong mắt cô Hắn biết hắn đã thua Chí Khiêm từng nghĩ không thể ta thứ cho người phụ nữ nào Đến bên hắn vì tiện Nhưng hắn lại không thể oán trách kiều ân Miệng nói muốn trả đũa Mà hành động thì hoàn toàn ngược lại Hắn biết bản thân mềm lòng Đặc biệt người đó là cô Hắn đã cố tìm đủ mọi lý do Thực sự vẫn chẳng thể thay đổi Hắn vẫn không thể trách cô lừa hắn Hắn nhìn cô mỉm cười Thành ầm nghè rứt em tay Em có giấu tôi chuyện gì không? Câu hỏi bất ngờ của Trí Khiêm Khiến cho Kiều ân ngạc nhiên Hắn bỗng nhắc tới vấn đề ấy Chẳng lẽ đang nghi ngờ cô việc gì đó Sáng nay cô thấy hắn nói chuyện với Tiểu Nhã về Bảo Bảo. Cô tưởng hắn tin tưởng cô. Vậy hóa ra hắn chỉ đang giả vợ thôi sao? Kiểu ơn không nhìn thẳng vào mắt Trí Khiêm. Ai đang muốn nói điều gì? Tôi chỉ muốn biết em có giấu tôi chuyện gì không thôi. Em không cần phải căng thẳng như thế. Người có chuyện muốn giấu có phải là anh hay sao? chí Khiêm cười thành tiếng. Không ngờ bản thân lại bị hỏi ngược lại. Tra khảo chẳng khác gì kẻ làm sai. Lời kiều ân nói cũng không sai. Hắn vốn là kẻ nói dối trước, bây giờ lại đang biến người khác thành người sai. Chí Kim xoay người tở dài. Tôi xin lỗi không hỏi nữa, em ăn tiếp đi. Trong lòng hắn rất muốn biết về chuyện quá khứ, muốn biết về lý do cô nhận tiền của mẹ hắn lúc trước là gì. Nhưng hắn không đủ can đảm để hỏi, cũng đủ tự tin để nói ra. Hoặc cũng có thể hắn đang sợ điều gì đó. Chí Khiêm không nhắc tới. Kiều ơn cũng thở vào trong lòng. Bữa ăn chưa kết thúc. Cô vẫn phải tiếp tục. Ngồi bên cạnh hắn từ nãy tới giờ. Cô thấy hắn không ăn nhiều. Hầu như đồng đùa để gắp đùa cho cô thôi. Kiều ơn thắc mắc. Tại sao anh không ăn đi? Tôi vẫn đang ăn đây Sao anh không ăn tôm? Nó vẫn còn nguyên trong bát. Không phải đó là món anh thích nhất sao? Chí Khiêm nhìn con tôm trong bát. Cười trừ. Bây giờ tôi không thích ăn nữa. Tại sao? Em có thể bớt hỏi lý do được không? Nói mãi thế này bao giờ mới xong bữa đây? Kiều ân im lặng không hé răng. Cô chỉ đơn thuần tò mò nên mới thắc mắc. Trước đây chí Khiêm rất thích ăn tôm. Đó là món khoái khẩu của hắn. Lúc quẹn nhậu cô thường xuyên nấu những món liên quan tới tôm cho hắn. Nhưng khi nãy nhìn thấy tôm, hắn lại dưỡng dưng không chút động đũa. Hỏi lý do hắn lại không thích nữa. Kiều Ân rộn nghĩ con người này thay đổi thật nhanh. Có những thứ tưởng chừng như không thể thay đổi, vậy mà trong nháy mắt đã biến thành tối quen cũ. Ngồi trong phòng an tận một tiếng, chỉ khi bác cô ăn đến căng cả bụng mới chịu buông tha. Kiều Ân lê đôi chân mệt nhòi của mình trên từng bước cầu thang. Cô muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó mới tới chỗ bảo bảo. Nào ngờ lại có người đang chắn ngang đường. Nhìn dáng vẻ quanh tay trước ngược, Điều bộ đắc ý của Tú Yên Kiều ơn không muốn nói chuyện với cô ta Nên cứ vậy mà bước đi Tú Yên vẫn tùy tiện như trước cố ý chắn ngang đường cô Chúng ta nói chuyện chút đi Tôi không có gì để nói với cô cả Phiền cô tránh xa chỗ khác Cô không muốn nói Nhưng mà tôi thì có Vậy thì nói chuyện một mình đi Tôi không muốn nghe Kiều ơn kiên quyết tới cùng Gặp mặt Tú Yên thôi đã cảm thấy khó chịu Chứ đừng nói tới việc trở thành một người chủ nhà thân thiện Tú Yên ương bướng không để Kiều Ân làm theo ý mình, cô ta liên tục cản trở. Dù sao chúng ta cũng sẽ sống chung trong vài ngày tới. Không chạm mặt là điều không thể. Với tôi chẳng có gì là không thể cả. Thế à, mà cô không thắc mắc, vì sao Chí Khiêm lại đưa tôi về nhà sống cùng sao? Kiều Ân cười khẩy tỏ rõ sự khinh bỉ. <cười> không phải do cô thiếu chỗ ở nên mới phải thương tình cho cô ở nhờ vài hôm sau. Cô nói như vậy nghĩa là không biết thật. Kiều Ân cho mày khó hiểu. Cô muốn tôi biết chuyện gì đây? Chí Khiêm đưa tôi về đây là muốn tôi gần gũi với bảo bảo hơn. Sau này dễ dàng là mẹ kế của thằng bé. Kiều Ân khừng lại vài giây. Sáng nay hình như cô đã nghe Tú Yên nói mấy câu ấy. Kiều Ân cũng đã hỏi Chí Khiêm lý do. Hắn ngợp mười mãi không nói còn lãng tránh sang chuyện khác. và được nghe từ người khác Cô hiểu rõ nguyên nhân. Chẳng trách sao hôm nay hắn lại giận Bảo bạo đi chơi với cô ta. Thái độ Bảo Bảo cũng thay đổi một cánh chóng mặt. Từ sợ hãi chuyển thành thân thiết như hai người bạn. trước Kim là kiểu người làm vì mục đích. Không có lý do nào hắn làm việc không không cả. Hắn muốn để người phụ nữ khác làm mẹ của Bảo Bảo nên mới cương quyết không cho cô đưa con đi. Kiều ấn không thể để mọi chuyện theo ý hắn dễ dàng như thế. Một tay cô nuôi nấng bạo bạo suốt 4 năm. Bảo Bảo là hy vọng duy nhất của cô. Hắn định đem con cô cho người khác nuôi, cô không chấp nhận. Kiều ân gắn cường mỉm cười, cô nhìn thẳng vào mắt Tú Uyên, ngữ điều kiên định. Sẽ không bao giờ có chuyện cô trở thành mẹ kế của Bảo Bảo đâu, tôi không cho phép. Cô cho phép hay không đó là việc của cô. Đã bao giờ cô tự hỏi vì sao Chi Khi muốn kết hôn với cô chưa? Hay cô nghĩ anh ấy yêu cô nên mới kết hôn? Kiều Ân không nghĩ Chí Kim kết hôn với mình vì yêu Hắn muốn kết hôn Chỉ để trả thù chuyện cô đã lừa dối hắn Ngoài lý do đó ra Thì còn lý do nào khác Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Kiều Ân Tú Yên buông câu chăm chọc Cô chưa từng nghĩ tới chuyện Sau khi ly hôn Bản thân sẽ mất quyền nuôi con sao Tôi là mẹ thằng bé Tôi có quyền nuôi nó Cô ngốc thật hay là giả vờ ngốc Bạo bạo đã 4 tuổi Nó có quyền tự chọn sẽ ở với ai? Cô nghĩ xem, với năng lực của Trí Khiêm hiện tại, anh ấy có thắng không? Tôi... Kiều Ân quên mất một điều cô đang phải dựa vào chí Khiêm để bảo vệ bảo bảo. Lỡ một ngày hai người ly hôn, cô chưa chắc được quyền nuôi con. Đáng lẽ cô phải nhận ra điều này sớm hơn, hoặc cũng do cô chưa từng nghĩ tới chuyện Trí Khiêm sẽ ly hôn nên không đề vọng. Cô thực sự quá ngu ngốc. Tú Uyên quanh tay trước ngực, chậm rãi bước tới gần Kiều Ân. Cô ta mỉm cười thì thầm bên tay cô. Thừa nhận đi, người anh ấy chọn là tôi, không phải cô. Cô không tin thì tự mình kiểm chứng sẽ thấy rõ. Không có lấy một câu đáp lại. Kiều Ân hiện giờ chẳng muốn đôi con hay tiếp chuyện Tú Uyên. Cô mặc cho cô ta làm gì thì làm, nói gì thì nói. Kiều Ân quen người lạng lẽ trở về phòng. Lúc này đây cô chỉ muốn được ở một mình. Nhìn bóng dáng Kiều Ân khuất dần về phía cuối hành lang, khóe môi Tú Yên còng lên, nở một nụ cười tỏa mãn Những gì đang diễn ra chính xác là những điều cô ta muốn. Không ở lại bên ngoài lâu, Tú Yên nhanh chân trở về phòng, nơi được đặt cách dành riêng cho khách ở. Mặc dù Tú Yên muốn được ở trong phòng trí khiêm, nhưng đó là thứ không thể xảy ra nên cô ta đành phải chịu. Tú Yên chọn một chiếc váy ngủ thật đẹp, chuẩn bị thật kỹ lưỡng rồi chờ đợi. Trí Khiêm đã nói sẽ đến tìm vào buổi tối. Tú Yên càng thêm mong chờ. Một lúc sau cánh cửa phòng phát ra tiếng. Tú Yên nhanh chóng mở cửa. Người đứng đợi trước mặt cô là người mà cô ta mong chờ. Đợi tôi lâu chưa? Em đợi anh cả đêm được mà. Anh mau vào phòng đi. Trí Khiêm chậm dài bước tới. Hắn ngồi xuống chiếc ghế ở giữa. Đưa mắt nhìn ly nước trên bàn tự động hiểu ngay. Hắn không muốn chuyện xảy ra như lần trước. Tôi yên rót một ly rượu rồi đi cho Trí Khiêm. Cô ta chủ động ngồi xuống bên cạnh. Cả người ngã ngớn tựa vào hắn. Trí Khiêm, anh uống một ly đi. Trí Khiêm lập tức đẩy ly rượu ra xa. Hát nhẹ một tiếng. Hôm nay không có tâm trạng. Tôi chỉ đến để nhắc nhở cô vài điều thôi. Vâng, anh nói đi em nghe đây. Hắn hơi xoay người về phía cô ta. Ánh mắt sắc lạnh cùng với khí thế khiến cho người đối diện phải về chừng Ngữ điều không giống nhắc nhở Giống như đang đe dọa thì đúng hơn Tôi cho cô 3 ngày Trong 3 ngày cô phải thể hiện tốt với bảo bảo Còn không thì đừng trách tôi cắt đứt mọi liên lạc với cô Em biết rồi mà Em sẽ cố gắng thân thiện với thằng bé Để sau này dễ làm mẹ nó hơn Cô hiểu được thì tốt Tôi sẽ xem biểu hiện của cô thế nào Anh cứ yên tâm đi sau trong lòng Tú Yên không thích bảo bảo Nhưng vì Trí Kim đã mở lời cô ta chấp nhận học cách thích thứ mà bạn thường ghét chỉ cần giữ hình tượng tốt trong mắt Bảo Bảo mối quan hệ của hai người sẽ trở nên tốt hơn Tu Yên biết Trí Khiêm thừa Bảo Bảo tới mức nào lấy lòng được Bảo Bảo cũng coi như có thể trở thành đình phu nhân với chuyện này cô không thiệt toài lý do gì mà không thử chứ Trí Khiêm không nhiều lời hắn chỉ tới để nói những câu như thế nghỉ ngơi đi sáng mai cô có hẹn với bà Bảo đấy Em nhớ rồi Thầy Chi Khiêm đứng lên Tú Yên vội vàng giữ tay lại Đêm nay anh không ở với em sao Vợ tôi đang ở đây Cô nghĩ tôi ở cùng người khác được sao Nhưng Chi Khiêm khẽ nâng cầm Tú Yên lên đối diện Không nhưng Cô đừng có ngang bướng Tôi không thích loại phụ nữ không biết nghe lời Vâng em hiểu Tú Yên nhúng nhường Không để mọi chuyện đi quá xa Chiếc kim đã không muốn thì không ai có thể thay đổi cả. Hôm nay không được thì sẽ là hôm khác. Cô ta phải tiết nối công sức chuẩn bị và chút thuốc mê trong ly rượu kia mà thôi. Ngồi một mình mà trong lòng bức sức. Kiểu ân không chịu được mà sang phòng bảo bảo. Cũng muốn hỏi thằng bé một vài chuyện. Cứ lò còn đã ngủ không ngờ thằng bé vẫn thức để chơi đóng đồ chơi mà bố nó mua chiều nay. Nhìn nét mặt bảo bảo vui đến thế kia. Xem chừng nó rất thích mấy tứ đồ đó Kiều ơn lại gần chỗ giường Ngồi xuống đối diện với bà bảo bảo Bảo bảo cô chưa ngủ sao Mẹ con chơi thêm một tí rồi ngủ Mấy món đồ chơi này hay lắm Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé Rồi tầm nghĩ đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ Cô không thể hỏi thẳng những nỗi tâm tư nặng lòng của mình Mà chỉ có thể tìm cách thăm dọ bà Bảo bảo Con có thích cô Tú Yên không? Con đấy ạ? Cô gật đầu, báo báo ẩm mừ một lúc. Con cũng không biết, con không ghét, cũng không thích. Lúc mới gặp cô ấy, con đã rất sợ cơ mà. Sao bỗng dưng lại đi chơi cùng nhau, con trở thành bạn nữa chứ? Bảo bảo điềm nhiên trả lời. Tại bố dặn con phải thân thiết với cô ấy. Lúc đi chơi, con thấy cô ấy cũng không làm gì xấu. Nên con mới đồng ý làm bạn tạm thời. Bố đã dặn con những gì chứ? Bố bảo cô Tú Yên khổ lắm, không có nhà nên phải ở nhờ nhà mình. Con phải biết thương những người khó khăn, cũng không được tỏ thái độ với cô ấy. Kiểu ơn à lấy một tiếng, như cho qua chuyện. Cô cười tầm trong lòng, không ngờ Chí Kim lại nói dối, dọi đến như thế. Cô còn đang định hỏi bảo bảo không thắc mắc sao Tú Yên ở đây, thì đã nhận được câu trả lời. Chỉ kìm lên kế hoạch từ trước, hắn sớm đã sắp xếp hết mọi chuyện, tất cả đều rất hoàn hảo. Kiều Ân không muốn tiêm nhiễm vào đầu bảo bảo những thứ không hay. Thằng bé đã đơn thuần nghĩ như vậy thì cứ để nó nghĩ như thế. Trẻ còn vốn rất đơn giản, bọn chúng không thể suy nghĩ nhiều như người lớn. Nếu bây giờ cô cấm thằng bé không được lại gần Tú Uyên, chắc chắn thằng bé sẽ nghe theo. Nhưng rồi nó rất muốn biết lý do. Mà cô lại chẳng thể tìm được lý do nào hợp lý Nén tiếng thở chài vào bên trong Kiều Ân khẽ xoa đầu Bảo Bảo rồi căng dặn Cũng muộn rồi con mau ngủ đi Sáng mai dậy rồi chơi tiếp nha Dạ Bảo Bảo ngoan ngoãn tự mình biết xếp đồ chơi Và một chỗ thật gọn gạn sau đó mới nằm xuống ngủ Kiều Ân bên cạnh chăm lo cho Bảo Bảo Tới khi thằng bé đã say giấc mới rời đi Trở về phòng riêng, Kiều Ân Thu mình trên giường trằn trọc mãi không thể ngủ. Cô cứ mãi nghĩ tới những chuyện trong ngày. Cố gắng tìm ra một cách giải quyết nào đó như không thể. tâm trí cứ rối như tơ vọ. Bớt giác quay sang bên cạnh, bàn tay cô cảm nhận được sự lành lẽo truyền tới. Bởi không có người nằm trên giường, có một khoảng trống. Cảm giác rất cô đơn. Hồi tối cô có nghe thấy mấy lời Tú Uyên cố tình nói. Đêm này chắc Chí Khiêm sẽ ngủ phòng cô ta. Hai người họ bây giờ đang vui vẻ bên nhau. Cô không nên đợi làm gì trong mất công. Mặc dù bản thân cảm thấy rất lạ. Đồng hồ trên tường đã dừng lại ở số 2. Đã muộn như vậy rồi Kiều Ân vẫn không thể chợp mắt. Tìm đủ mọi cách để ngủ. Cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Cửa phòng đột ngột mở ra. Chí Kim từ bên ngoài bước tới. Kiều Ân nghe tiếng động liền ngỡn đầu lên. Cô không nghĩ hắn sẽ quay trở về phòng đêm nay Kiều ân liếc mắt một cái Giọng điều nói chuyện với người đàn ông kia Như thể đang chăm chọc Không phải đang vui vẻ với tu Uyên sao Sao không ngủ ở đấy luôn đi Còn về đây chứ Trong lúc cô nói Hắn đã lại gần phía giường trùi cuối xuống Từ lúc nào chỉ khiêm bật cười thành tiếng Em đang ghen sao Tôi không có lý do để ghen Chỉ thắc mắc anh về đây làm gì thôi Cho dù có ngủ với người khác thì xong việc, tôi vẫn phải về với vợ mình chứ. Tôi muốn thử của lạ nhưng cũng sẽ không từ bỏ thứ thuộc về bản thân đâu. Anh không cảm thấy mình quá tham làm sao? không đáp, hắn lại gần cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt, còn vương lại. Em khóc sưng mắt rồi đấy. Kiều Ưng hất tay Chí Khiêm ra, quay mặt sang hướng khác. Cô khóc không phải bởi vì hắn sao? Lúc này hắn cũng tỏ vẻ quan tâm. Nhưng sau lưng lại làm những chuyện không thể ngỡ tới. Thu tay lại, Trí Khiêm có hơi thất vọng. Hắn muốn gần cô thêm một chút, nhưng khó quá. Lần nào cô cũng tìm cách lạng tránh. Nếu không, cũng phải phản đối quyết liệt. Không để tâm nhiều vào trong lòng. Trí Khiêm ngại lương xuống, ánh mắt nhìn về phía người con gái trước mặt. Em định thức tới bao giờ đây? Đáp lại hắn là khoảng không gian tĩnh lặng. Kiều Ân cứ ngồi im một chỗ không nhúc nhích Bất lực chí Kim đành phải ngồi dậy thuyết phục Đừng cứng đầu nữa Em không nghĩ cho bản thân à Thức khuya không tốt Em ngủ rồi Lỡ anh đưa bảo Bảo đi thì sao Em đang nói cái gì thế Tôi đưa bảo Bảo đi đâu chứ Kiều Ân quay người về phía sau Đôi mắt đỏ hue trực trào như sắp khóc Không phải đưa Tú Uyên về nhà Để cô ta làm mẹ kế của bà Bảo sao Chỉ khi không trả lời, hắn biết vì sao Kiều Ân biết chuyện này nên không thắc mắc. Nhưng sự im lặng của hắn khiến cho cô rất khó chịu. Cô đánh mạnh vào người hắn, một cái đầu điến. Cô họng ngẹn ứ khó khăn nói ra. Em không cho anh đưa Bảo Bảo, cho bất kỳ người khác. Thằng bé là con của em. Anh muốn nói gọi người khác bằng mẹ. Em nhất định không để yên, em liều chết với anh. Được rồi bình tĩnh đi, Bảo Bảo là con của em. Tôi không để nó xa em đâu Kiều ân khóc trong tức tử Nước mắt dàn dùa trên má Cô liên tục đánh vào người chế kim Dường như không thể nào bình tĩnh nổi Cô đã cố kìm nén từ đầu tới cuối Nhưng không thể nào chịu đường được Khi hắn không ở đây Cô không nhớ bản thân đã khóc biết bao nhiêu Bây giờ trước mắt hắn Cô cũng không thể nào kìm nén nổi